các ngươi đang nói cái gì nha ô h i cắp chậm gì gì từ ngoài cửa tiến v à o đánh vỡ một thất tiến tĩnh nghe được thanh âm thần lý theo sát liền đứng lên đón nhận đi đồng thời cấp người chúng quanh xử một cái ánh mắt trong miệng nói điều trị đến thế nào trên người nội thương nhưng hảo vừa nói một bên đem người kéo đến mặt trên ngồi ô h i cắp nhìn nhìn chung quanh nhiều người như vậy đều ở đặc biệt là còn có phật giới khổng tuyên đại bàng bọn họ phải biết rằng bọn họ nhưng chú ý sắc tức là không không tức là sắc đâu hiện tại chính mình cùng thần lý công nhiên ở bọn họ trước mặt như vậy tú ân ái có chút ngượng ngùng cho nên chịu chịu tay không nghĩ tới thần lý niết đến còn rất khẩn nàng lăng là không rút ra dọc theo đường đi liền cùng tay làm đấu tranh chờ phản ứng lại đây đều bị thần lý ấn ở ghế trên ngồi xuống ngay sau đó thần lý chính mình cũng ở ô hi cắp bên cạnh ngồi xuống đến cái này cũng không cần dối d á m bất quá ô hi cắp trộm nhìn nhìn chung quanh người phản ứng thực hảo đều ở làm chính mình sự tình giống như không có phát hiện chính mình cùng thần lý hai người động tác nhỏ ai ngay cả ngày thường thích nhất xem náo nhiệt t r e o ghẹo người lam hề cũng chưa phản ứng nếu như vậy kia lần này liền bất hỏa thần lý so đo kỳ thật ô hi cắp không biết chính là vừa rồi thần lý chào đón nói chuyện mà ô hi cắp chính mình tắt đắm chìm ở cùng tay làm đấu tranh thời điểm mọi người đối hai người bọn họ động tác nhưng đều là dọ như lòng bàn tay đâu hơn nữa xem hai người bọn họ như vậy nị oai hạo thuần còn làm bộ làm tịch đánh một cái lạnh run bất quá thần lý một ánh mắt đường ngang đi hạo thuần cũng không dám làm yêu t h a n h t h a n h thật thật cúi đầu quyền đương không nhìn thấy đến nỗi ngồi ở chỗ này những người khác cũng đều theo thứ tự thu được thần lý cảnh cáo cho nên mới sẽ xuất hiện ô hi cắp nhìn lén mọi người thời điểm đại gia hoặc là cúi đầu chầm tư hoặc là làm chính mình sự tình dù sao chính là đương này hai hóa không tồn tại thì tốt rồi hai người bọn họ nị v a i tại cùng nhau cũng không phải một ngày hai ngày ta thân thể không có việc gì các ngươi vừa mới làm sao vậy như thế nào như vậy nghiêm túc chính là ra cái gì sự tình khẩn yếu Ô h i cắp trộm dò hỏi thần lý cũng là xem mọi người đều ở tự hỏi sợ chính mình quá lớn thanh q u á i dày đại gia ý nghĩ thần lý ánh mắt lóe lóe lắc đầu không có việc gì ta này không phải vừa mới xuất quan tích lũy rất nhiều sự tình cũng không biết cho nên làm cho bọn họ tập trung lại đây thảo luận một chút nếu là có cái gì khẩn cấp cũng hảo sớm cho kịp xử lý nga Ô h i cắp ý vị dã rời gật gật đầu nàng đối những việc này luôn luôn không có hứng thú giống nhau đều là tránh được nên tránh ai làm nàng lười đâu hơn nữa mệnh còn hảo bên người đi theo người đều là có năng lực rất nhiều lần mặc dù chính mình còn không có mở miệng bọn họ liền cấp làm được thỏa đáng đúng rồi bọn nhỏ thế nào ngươi không phải trước suất quan đi tìm bọn họ sao như thế nào không thấy được bọn họ có phải hay không bị thương bằng không ta lúc trước cũng sẽ không như vậy khó chịu nghe được hải tử thần lý mặt cứng đờ một chút hắn thật sự không biết nên như thế nào cùng ố h i cắp nói bọn nhỏ đều mất tích hơn nữa vẫn là ở hắn trước mắt mất tích n à y quả thực chính là trói lọi đánh hắn mặt tu vi tới rồi nhất định cảnh giới không thể lại tăng lên thời điểm tránh còn không phải là một cái thể diện sao húng chi vẫn là ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt thần lý tự nhiên là không muốn chịu thua bất quá nghĩ lại tưởng tượng gần nhất ma giới động tĩnh n à y sợ là muốn khai chiến khúc nhạc dạo a ố h i cắp kia tính tình đến lúc đó nếu là nháo thượng chiến trường chính mình thật đúng là không nhất định quản được trụ nàng chính là thượng chiến trường kia nguy hiểm liền lớn lại còn có có vị kia tại hậu phương cấp ma giới áp trận chính mình đến lúc đó phòng chừng cũng không có thời gian vẫn luôn đi theo ô h i cấp phía sau bảo hộ chi bằng hiện tại đem nàng chi ra đi tuy rằng bên ngoài cũng thực l o ạ n rất nguy hiểm bất quá ô h i cấp có cùng chính mình tương t ư giác chính mình chính là tùy thời biết nàng động thái hơn nữa bởi vì làm tâm cảnh nguyên nhân chính mình cũng cùng ô h i cấp ký kết chủ tớ khế ước đây là vô pháp giải trừ cho nên lúc cần thiết chờ nàng cũng có thể t r i ệ u hoán chính mình qua đi hơn nữa chính mình lại cho nàng hơi chút ngụy trang một chút nàng cũng là cái có t r ư ờ n g mực rốt cuộc hai người bọn họ trộm ra cửa lâu như vậy cũng không bị phát hiện quá lấy ô h i cắp hiện giờ thực lực tuy nói không đến mức làm nàng có thể tùy ý ở lục giới đi ngang khá vậy không đến mức làm người khi dễ đi nghĩ thông suốt về sau thần lý giả vờ mất mát túi đầu trong miệng nhẹ giọng nói thực xin lỗi ô h i cắp cái này sốt u ruột sao lại thế này bọn nhỏ đâu vốn dĩ cho rằng thần lý đã đem bọn nhỏ tiếp đã trở lại cho nên ô h i cắp mới có thể như vậy thả lỏng đi vào tới chính là xem thần lý bộ dáng này chẳng lẽ bọn nhỏ đã xảy ra chuyện càng nghĩ càng cấp ô h i cắp trong lòng thằng nhảy nghĩ đến nào đó khả năng ô h i cắp trong mắt không tự giác chảy ra nước mắt thần lý mắt thấy ô h i cắp khóc trong lòng hoảng hốt vội vàng giơ tay cấp ô h i cắp một bên sắt nước mắt một bên giải thích ô h i cắp người đừng có gớp bọn nhỏ không có sinh mệnh nguy hiểm bọn họ chỉ là mất tích bất quá bọn họ mệnh đèn đều còn sáng lên ta đoán bọn họ phỏng chừng đều có kỳ ngộ bất quá ngươi cũng biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại cho nên ta chỉ là có chút lo lắng Trưng 852 Vạch Trần Thần Lý. Thần Lý chưa nói ái Lan Châu cùng tiểu trục tới, thế mặt tử thể trụ ràng chưa người nói Lan cùng bằng không ô cấp không chừng nào Con còn Nghe giới Vạch vậy, Châu lục cắp cấp có khác cái có buộc cắp. hai hy Hảo hài hy Lý Lý là ma ái đâu. mấy ô ô hy cắp lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm mắt thấy thần lý vẻ mặt lo lắng bộ dáng còn an ủi nói không có việc gì gặp được nguy hiểm thực bình thường chúng ta trước kia ai không gặp được quá nguy hiểm người đều là muốn ở trong n ị c h cảnh mới có thể trưởng thành chỉ cần bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm thì tốt rồi thần lý lắc đầu không được ngươi cũng biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào l i ê n tính bọn họ gặp được nguy hiểm đều là mệnh t r u n g chú định khảo nghiệm chính là ở hiện giờ dưới loại tình huống này khảo nghiệm cũng sẽ biến thành bừa đòi mạng ta còn là tưởng đem bọn họ đều cấp tìm trở về chờ về sau có cơ hội lại đi ra ngoài Ô h i cắp nghĩ đến bên ngoài sự tình đau đầu xoa xoa giữa mày cũng không lại kiên trì nhẹ nhàng gật đầu h à n h chúng ta đem bọn họ đều cấp đều trở về đi ngay vậy thần lý trộm lộ ra một cái thực hiện được mỉm cười bất quá thực mau liền thay một bộ y ê u sầu bộ dáng ta sợ chúng ta từng b ư ớ c từng b ư ớ c tìm có chút không kịp ta phỏng trừng ma giới sẽ có tân động tác đến lúc đó thần giới yêu cầu ta chủ trì đại cục này đó nhại danh nhóm cũng thật là đi ra ngoài du lịch còn muốn đơn độc đi cũng không nghĩ hiện tại là tình huống như thế nào hiện tại chỉ có chúng ta phân công nhau hành động nhất định phải mau chóng đem người tìm được nghe được lời này ố h i cắp thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi vẻ mặt hoài nghi nhìn thần lý hỏi ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta phải biết rằng từ nàng trở về về sau thần lý tựa như không rời đi mẫu thân mãi hoa hoa giống nhau nàng đi đến nơi nào đều đến tự mình đi theo kỳ thật cũng có thể lý giải thần lý bị nàng dọa tới rồi mặc cho ai nhìn đến người thương chết ở trước mặt đều sẽ bị dọa đến chờ đến mất mà tìm lại về sau liền sẽ gấp đôi quý trọng có thể lý giải bất quá như thế nào lần này cứ yên tâm đem nàng một người thả ra đi n à y quá khác thường thần lý ánh mắt lóe một chút ngay sau đó lắc đầu không phải như thế nào sẽ ta chính là đơn thuần lo lắng hải tử phải không ô h i cắp trong mắt tràn đầy hoài nghi rõ ràng không tin thần lý nói đương nhiên tình huống hiện tại ngươi cũng biết sớm một chút tìm được hải tử là đối bọn họ an toàn phụ trách ta tuy rằng muốn cho bọn họ rèn luyện cũng không phải là muốn cho bọn họ trả giá sinh mệnh đại giới lời này thần lý nhưng thật ra nói được thiệt tình thực lòng tuy rằng hắn đích xác nghĩ muốn tri khai ô h i cáp không cho nàng tham dự đến kế tiếp trong chiến tranh bất quá này không đại biểu hắn đối hài tử quan tâm liền ít đi a ô hi cắp cười lạnh một tiếng n g ư ơ i đ o á n ta tin hay không thật là nói dối cũng không biết cao minh một chút sao như vậy rõ ràng nói dối đây là đem nàng đương ngốc tử lừa gạt đâu hơn nữa từ tương tư dắt truyền tới kia sợi t r ộ t dạ cảm giác đã thực rõ ràng thuyết minh vấn đề được cũng không cần hỏi thần lý hắn nếu hạ quyết tâm không nói kia chính mình cũng hỏi không ra cái gì phòng chứng vẫn là được đến một đống lời nói dối cũng may tử vi cùng phán nhi cũng ở vẫn là hỏi các nàng ổn thỏa nói lên tử vi cùng phán nhi ô h i cắp lại nghĩ tới điệp vũ cùng côn bang cũng không biết vì cái gì bọn họ cùng chính mình khế ước tuyến tuy nói không hoàn toàn tách ra nhưng cũng không sai biệt lắm chính mình thậm chí đều không thể cảm ứng được bọn họ vị trí càng m i ệ n bản triệu hoán bọn họ đã trở lại mỗi lần tưởng tượng đến cái này ô h i cắp liền cảm giác tâm can phổi đều đau đi lên loại tình huống này tưởng cũng biết bọn họ xảy ra sự tình lúc ấy chính mình đang ở cùng thần lý cùng nhau bế quan căn bản chịu không ra thời gian đi tìm chính mình thương cũng là vì này hai người một bộ phận là khế ước phản vệ còn có một bộ phận chính là khó thở công tâm duy nhất may mắn chính là hai người khế ước tuyến không đoạn cũng vẫn luôn duy trì cái loại này tình huống ít nhất thuyết minh hai người hiện tại còn sống tồn tại liền có hy vọng tổng có thể tìm được cho nên tuy rằng ô hy cắp cũng rất muốn lập tức đi ra ngoài tìm người bất quá chuyện này từ thần lý nói ra lại làm nàng chính mình ra cửa thấy thế nào như thế nào quái gì? khẳng định có quỷ cho nên ô h i cấp mới nghĩ nhất định phải hỏi rõ ràng tuy rằng nàng đau lòng côn bang cùng điệp vũ lo lắng mấy cái hài tử chính là thần lý cũng là rất quan trọng không thể biết rõ có vấn đề còn chẳng quan tâm nha ô h i cấp lần này cũng không màng thần lý sắp mặt lập tức đi hướng tử vi cùng p h á n nhi nói đi rốt cuộc làm sao vậy đ ố n g nhiên nhìn đến tử vi ánh mắt phiêu hướng về phía nàng phía sau thần lý ô h i cấp nhữ mày giống lớn nói không được xem hắn giống xong về sau còn quay đầu chừng mắt nhìn chừng thần lý cảnh cáo ý vị có thể nói là phi thường rõ ràng từ vi phán nhi hai người vội vàng thu hồi tầm mắt chỉ có thể bất đắc dĩ đem vừa mới tra được tin tức đều nói ra tuy rằng các nàng hai ngày thường đều nghe thần lý an bài chính là các nàng cũng không quên ai mới là các nàng chủ tử nghe xong về sau ô h i cắp lập tức liền báo nổi quay đầu đối với thần lý liền phun qua đi cho nên ngươi là tưởng đem ta chi khai chính mình đi đối kháng ma giới phải không cho nên ở ngươi trong lòng ta chính là một cái không thể đồng cam cộng khổ thố ti hoa phải không cho nên ta đối với ngươi tới nói chính là có thể có có thể không chính là sao cao hứng liền s ú n g ta đã xảy ra chuyện liền đem ta lộng đi phải không thần lý cái này không dám nói tiếp nữa đây chính là toi mạng đề a tuy rằng hắn đích xác tính toán lộng đi o、oh、h i c a p bất quá kia chỉ là vì o、oh、h i c a p an toàn suy nghĩ hắn còn tính toán chờ chiến tranh kết thúc về sau cùng o、oh、h i c a p sinh hoạt đâu nếu là hiện tại đồng ý những lời này mặc dù chỉ là kế sách tạm thời y theo ô hy cấp tính tình nàng về sau cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình ô hy cấp ghét nhất thần lý bộ dáng này một có chuyện gì liền dùng trầm mặc tới tỏ vẻ đối kháng rõ ràng là chính mình bị hủy khuất chính là thần lý cố tình biểu hiện đến hắn hủy khuất giống nhau thật là làm người nghẹn khuất vừa buồn cười lần này ô hy cấp nhưng không tính toán quán thần lý hét lớn một tiếng nói chuyện không phải ngươi tưởng như vậy ta chỉ là ở ô hy cấp sắc bén ánh mắt hạ thần lý có chút nói không ra lời tuy rằng chuyện này nguyên nhân gây ra là vì ô h i cấp hảo chính là không thể không thừa nhận chuyện này là hắn làm được không đúng để tay lên ngực tự hỏi nếu là ô h i cấp vì cái gì sự tình đem chính mình bài trừ bên ngoài chính mình cũng sẽ không cao hứng cho nên hiện tại ô h i cấp tưởng phát giận thần lý thật đúng là tìm không thấy lý do phản bác chỉ là cái gì ô h i cấp trứng mắt vẻ mặt uy hiếp nhìn thần lý chỉ là không nghĩ ta t h i ệ u hiểm chỉ là lo lắng ta thần lý rất muốn gật đầu bất quá ở ô hi cắp uy hiếp hạ lăng là cái gì cũng không dám làm t r u n g quanh xem diễn người cũng cảm thấy không sai biệt lắm đây cũng là may mắn hiện tại là thời buổi rối loạn thần lý lúc sau là không có thời gian thu thập bọn họ cho nên bọn họ mới to gan như vậy nhìn thần lý chê cười này nếu là phóng tới d i vãng bọn họ đã sớm trộm lưu rốt cuộc ai đều không nghĩ xong việc bị thần lý đặc thù chiếu cố hiện giờ thật vất vả quá đem nghiện vẫn là đến nắm chắc một chút cái này độ Không thể đem người đem chương ọ c nóng nảy, bằng không n g quay đầu lại sợ là sợ ờ tám trăm năm mươi ba phán nhi thỉnh cầu hạo thuần thực nghĩa khi đứng ra hòa giải ố hi cáp ngươi cũng đừng tức giận như vậy sao xét đến cùng thần lý cũng là vì quá lo lắng ngươi sợ ngươi gặp gỡ nguy hiểm cho nên mới sẽ nhất thời hồ đồ ngươi cũng muốn lý giải tâm tình của hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại nếu là ngươi biết rõ có một việc thần lý tham dự tiến vào sẽ có nguy hiểm ngươi hẳn là cũng sẽ làm cùng thần lý giống nhau lựa chọn ô h i cắp trắng hạo thuần liếc mắt một cái căn bản không nghĩ phản ứng hắn ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thần lý nghe ngươi đừng nghĩ ném ra ta nếu ngươi khăng khăng làm ta rời đi kia hai ta dứt khoát bẻ lợi hại thần lý biết ô h i cắp tính tình nàng biết về sau là tuyệt đối sẽ không đồng ý quyết định của chính mình cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thôi quay đầu lại chính mình nhiều nhìn nàng một chút đi nhìn đến thần lý đáp ứng rồi ố h i cắp lúc này mới vừa lòng mỉm cười sau đó nhìn về phía tử vi nói mấy cái hài tử còn có điệp vũ cùng côn bang hai người an nguy là không thể không màng tìm kiếm bọn họ sự tình liền giao cho ngươi ngươi cũng biết hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ cho nên vất vả ngươi t ử vi trịnh trọng gật đầu yên tâm đi ta minh bạch ta nhất định sẽ đem bọn họ bình bình an an mang về tới hảo hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng biết chính ngươi cũng tiểu tâm một chút tuy rằng thực lo lắng bất quá hiện tại cũng không có cách nào đúng là thời buổi rối loạn nàng không thể giống như trước như vậy cái gì đều không quan tâm ít nhất nàng phải học được xử lý thần lý lánh địa sự t ì n h không thể làm thần lý có bất luận cái gì nỗi lo về sau mắt thấy ố h i cấp cấp tử vi an bài sự t ì n h phán nhi cũng vội vàng đứng ra ra đây làm cái gì trước kia nàng đều là đi theo hạo thuần cùng nhau đi ra ngoài bất quá nàng cũng biết kỳ thật hạo thuần không cần nàng hỗ trợ sở dĩ mang theo chính mình cũng bất quá là không yên tâm chính mình một người trước k i a là không có biện pháp bất quá hiện tại tiểu thư ra tới phán nhi tự nhiên vẫn là muốn nghe tiểu thư an bài lại nói nàng cũng thực lo lắng mấy cái hài tử đều là chính mình nhìn lớn lên cùng chính mình hài tử cũng không có gì khác nhau hơn nữa côn bang cùng điệp vũ hiện tại cũng là rơi xuống không rõ các nàng cùng nhau làm bạn nhiều năm như vậy phán nhi trong lòng cũng là thực lo lắng nhìn đến phán nhi vẻ mặt chân thành tha thiết chờ mong nhìn chính mình ô h i cắp thật đúng là cảm thấy đau đầu phán nhi tính tình này thật đúng là không yên tâm đem nàng một người thả ra đi không chuẩn quay đầu lại đã bị người bán chính là này cũng không thể nói t h ằ n g a kia nhiều đả thương người lòng tự trọng nghĩ nghĩ ô h i cắp nhỏ giọng nói phán nhi ngươi cũng biết tình huống hiện tại chúng ta bên này chính yêu cầu nhân thủ đâu ngươi không bằng vẫn là đi theo hạo thuần bên người đi ngày thường ở hắn lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm có thể giúp hắn chạy chạy chân hơn nữa ngươi cùng ta còn có khế ước lúc cần thiết chờ chúng ta có thể thông qua khế ước liên hệ ta không phán nhi quật cường nhìn ô hi cắp cự tuyệt nói ta nhìn vài vị tiểu chủ tử lớn lên nói câu đại bất kính nói ở cũng trong lòng bọn họ cùng ta thân sinh không sai biệt lắm ta như thế nào có thể mặc kệ bọn họ mặc kệ cầu chủ nhân đồng ý ta đi ra ngoài tìm kiếm tiểu chủ nhân nói xong phán nhi liền phải cấp ô hi cắp quỳ xuống ô hi cắp vội vàng đỡ lấy phán nhi đồng thời chỉ cảm thấy cái chán gân xanh thằng nhảy tuy rằng phán nhi này phân đối bọn nhỏ tâm tình ô h i cắp có thể lý giải đồng thời cũng phi thường cảm động chính là phán nhi tính cách thật sự không thích hợp đơn độc ra cửa chính là phán nhi tính cách quật cường hơn nữa nàng đều hô lên chủ nhân này hai chữ liền đại biểu nàng ý đã quyết phải biết rằng ô h i cắp vẫn luôn đem phán nhi các nàng trở thành người nhà đối đãi lúc trước liền nói thẳng quá không cần kêu chủ nhân chính là hiện tại phán nhi trực tiếp dùng cái này thân phận đại biểu nàng quyết tâm lần này chỉ sợ cũng tính ô h i cắp không đồng ý phán nhi cũng sẽ trộm đi ra ngoài ô h i cắp thật sự không biết nên như thế nào trả lời chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt hướng một bên xem diễn hạo thuần cầu cứu uy ngươi mau quản q u ả n nàng ngươi còn có tâm tình xem diễn ngươi có thể yên tâm nàng một người đi ra ngoài ngươi tin hay không ta quay đầu lại không đồng ý các ngươi hôn sự phải biết rằng phán nhi tính tình mặc dù nàng thích ngươi cuối cùng cũng sẽ nghe ta hạo thuần tự nhiên xem đã hiểu ô h i cắp ý tứ ánh mắt c h ậ m dai trở nên nguy hiểm lên bất quá một bên thần lý cũng l à như hổ d ì n h mồi nhìn hạo thuần ở hạo thuần ý đồ dùng ánh mắt đe dọa ô h i cắp thời điểm càng là trực tiếp dùng tới chính mình uy áp hướng hạo thuần áp qua đi cảnh cáo hắn tiếp thu đến thần lý cảnh cáo hạo thuần khóc không ra nước mắt thu hồi chính mình ánh mắt đáng thương hề hề nhìn ô h i cắp xin tha ô h i cắp biết thần lý giúp chính mình rốt cuộc cũng chỉ có thần lý mới có thể trị được hạo thuần tính tình bất quá ô h i cắp không để bụng quá trình chỉ để ý kết quả lại nói nàng cấp thần lý chọc họa cũng không ít đều thói quen ô h i cắp hướng về phía hạ o thuần hừ lạnh một tiếng ý bảo hắn mau mở miệng phán nhi còn chờ chính mình hồi phục đâu nếu là chính mình khai cái này khẩu quay đầu lại tưởng đổi ý liền phiền thoái cũng may hạ o thuần lần này rất biết điều ho khan một tiếng thấy đã hấp dẫn mọi người lực chú ý lúc này mới bắt đầu rồi hắn biểu diễn cái kia hạ o thuần nói còn chưa nói ra tới phán nhi một ánh mắt đường ngang tới hạ o thuần nháy mắt câm miệng tuy rằng hắn tu vi so phán nhi cao đi nhưng đây chính là hắn nhận định tức phụ nhi hơn nữa này tức phụ còn không có thành công ngậm hồi trong ổ t r ò nên n hiện tại hết thảy đều còn phải theo tức phụ nhi tới bằng không nàng quay đầu lại là có thể biến thành người khác tức phụ nhi vì thế tiếp thu đến phán nhi ánh mắt hạo thuần rất biết điều tỏ vẻ ta cùng phán nhi cùng nhau đi ra ngoài tìm mấy cái cháu trai đi rốt cuộc bọn họ cũng là ta nhìn lớn lên hiện giờ bọn họ rơi xuống không rõ sinh tử không biết ta này trong lòng cũng là thấp thỏm bất an ân lời này không thật xấu đã có thể làm phán nhi vừa lòng lại có thể một đường đi theo nàng bảo hộ cùng trước kia cũng không có gì khác nhau chỉ là đi ra ngoài làm sự tình không giống nhau đến nỗi nguyên bản nên hắn xử lý sự tình lại nên làm cái gì bây giờ kia ai biết được dù sao có thần lý ở hắn sẽ nghĩ cách chuyện này nếu là thần lý tiểu tức phụ nhi khơi mào tới kia chẳng phải là nên hắn tới thu thập cục diện r ồ i dám sao lại nói hiện giờ hắn phụ trách kia bộ phận kỳ thật chính là chủ tính chung cụ thể sự t ì n h đã sớm đã phân phó đi xuống hắn cũng chỉ là yêu cầu đúng hạn thu thập các loại tin tức hơn nữa sửa sang lại một ít hữu dụng cái này công tác giao cho thần lý tới cũng không sao hắn làm lên so với chính mình thuần thục nhiều năm đó hắn đánh giặc thời điểm có thể tự mình t ừ như vậy nhiều quân sự tin tức bên trong tìm được hữu dụng hơn nữa dựa theo những cái đó tin tức chế định hoàn mỹ kế hoạch thành công làm ma giới suy tàn không thể không nói đây cũng là một loại công lực dù sao muốn hạ o thuần chính mình từ như vậy nhiều tin tức chuẩn xác tìm ra hữu dụng hắn tuy rằng cũng có thể nhưng không thần lý như vậy nhanh chóng phản ứng cũng không nhanh như vậy hắn tính tình liền không phải như vậy đặc biệt ngồi trụ người hắn càng thích vô câu vô thúc ở bên ngoài lưu lạc cũng bởi vậy hiện tại chính mình ném những việc này cấp thần lý với hắn mà nói hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng chương tám trăm năm mươi bốn phân công nhau hành động nghe được hạ o thuần đưa ra yêu cầu này thần lý tự hỏi một chút liền đồng ý mấy cái hài tử đích sắc làm người lo lắng sớm một chút tìm được đến hảo hạo thuần tự mình đi ra ngoài nếu bọn nhỏ thật gặp được cái gì nguy hiểm có hạo thuần ở cũng có thể an toàn một chút hạo thuần tuy rằng tính tình hoạt bát bất quá hắn tu vi lại cũng là thật đánh thật luyện ra hơn nữa vẫn là từ xếp thành sơn người chết đôi luyện ra tuyệt đối lợi hại từ vi mấy người lĩnh mệnh đi ra ngoài tìm kiếm bởi vì cũng không biết bọn họ lúc trước rốt cuộc đi đâu nhi hơn nữa bọn họ vẫn là cách ra đi hiện giờ tử vi mấy người cũng chỉ hảo phân công nhau hành động đương nhiên kỳ thật chính là tử vi cùng bọn họ phân công nhau hành động hạo thuần là trăm triệu không yên tâm làm phán nhi một người đi ra ngoài trước khi đi thần lý đã cho bọn hắn đã phát tin tức nói cho bọn họ ái lan châu cùng tiểu lục đã bị ma giới bắt đi sự tình thần lý bổn ý là không cho bọn họ nhiều đi chặng đường oan uổng hiện giờ ma giới bên kia tình huống không rõ làm cho bọn họ đi ra ngoài đều tiểu tâm một chút có thể đi trước tìm một chút tiểu ngũ bọn họ bất quá tử vi ba người cảm thấy tuy rằng tiểu ngũ bọn họ rơi xuống không rõ chính là không có tin tức chính là tốt nhất tin tức cho nên bọn họ nhưng thật ra không cần sốt ruột nhưng thật ra tiểu lục cùng ái lan c h â u rơi vào ma giới tay cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì hẳn là nhanh chóng cứu ra mới lả bằng không cũng không biết ma giới tính toán lợi dụng tiểu lục bọn họ làm cái gì khi đó lại suy xét vấn đề này liền chậm đương nhiên cũng không phải liền mặc kệ tiểu ngũ bọn họ rốt cuộc bọn họ tình cảnh hiện tại cũng không tốt lắm căn cứ mệnh đèn tình huống tới xem bọn họ phỏng chừng còn không bằng tiểu lục cùng ái lan châu đâu này hai người hiện tại tuy rằng ở ma giới nhưng bọn hắn mệnh đèn sáng ngời ổn định này thuyết minh ma giới tuy rằng bắt bọn họ chính là trước mắt mới thôi ma giới hẳn là không có khó xử bọn họ rốt cuộc hai người bọn họ mệnh đèn một chút muốn tắt bộ dáng đều không có chính là tiểu ngũ bọn họ lại không giống nhau mấy người bọn họ mệnh đèn đã l à nửa tắt trạng thái nay cũng thuyết minh bọn họ hiện tại đang đứng ở cực độ nguy hiểm tình huống một phen suy xét qua đi mấy người quyết định từ tử vi đi ma giới tìm hiểu tiểu lục cùng ái lan châu hai người tin tức hạo thuần mang theo phán nhi đi ra ngoài tìm kiếm tiểu ngũ mấy người như vậy quyết định cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ tuy rằng ma giới nguy hiểm nhưng cũng nguyên nhân chính là vì đã biết đối thủ cho nên chỉ cần cẩn thận một chút không cần chạm đến ma giới điểm mấu chốt tử vi vẫn là có thể thực an toàn ở ma giới hành tẩu nhưng trước mắt tiểu ngũ mấy người tình huống như thế nào cũng không biết càng không biết bọn họ gặp được cái dạng gì sự tình tao nộ cái dạng gì nguy hiểm thường thường tình huống như vậy mới là nguy hiểm nhất hạ o thuần tu vi cao tính tình cũng cẩn thận từ hắn đi làm chuyện này tốt nhất bất quá ít nhất hắn ở tự bảo vệ mình đồng thời cũng có thể an toàn bảo hộ trụ phán nhi nhưng nếu là chuyện này giao cho tử vi liền không nhất định tử vi bản thân đối thế giới này hiểu biết liền không bằng hạ o thuần hơn nữa nàng tu vi không đủ nếu là làm nàng đi tìm tiểu ngũ bọn họ phỏng chừng tử vi đến đem chính mình cấp tìm không có ba người tách ra về sau hạo thuần bên này tạm thời không đề cập tới tử vi căn cứ thần lý cấp tin tức một đường đi tìm đi đi vào yêu ma hai giới chỗ giao giới lúc này mới phát hiện ma giới thủ vệ giống như càng thêm nghiêm ngặt nàng cũng là đã tới ma giới tự nhiên biết ngày thường ma giới là bộ dáng gì ngay cả ma giới đô thành v ạ n linh thành trước kia thủ vệ đều không có hiện tại như vậy nghiêm ngặt này còn chỉ là ma giới bên cạnh địa giới chẳng lẽ là bởi vì tiểu lục cùng ái lan châu quan hệ sao tử vi cảm thấy cho dù có này bộ phận nguyên nhân chính là hẳn là không ngừng là như thế này rất có thể còn bởi vì gần nhất ma giới sắp đối mặt khác mấy giới khai chiến hoặc là nói đã khai chiến đây là phòng ngừa gian tế tiến bảo trước kia ma giới tuy rằng kiểm tra cũng thực nghiêm chính là cũng tuyệt đối không đến mức như vậy mỗi một cái vào thành người đều phải xác nhận lại xác nhận thậm chí phi ma giới người đã không cho phép vào thành một khi phát hiện có phi ma giới người toàn bộ dựa theo gian tế xử lý không có chút nào tình cảm n h ư c giảng cũng may mắn tử vi bản thân tu luyện năng lượng liền không phải hiện tại thế giới quen thuộc năng lượng hơn nữa tử vi hấp dẫn một ít ma khí quay t r u n g quanh ở nàng t r u n g quanh bởi vì ô、oh、hy các nguyên nhân nàng có thể ngăn cản ma giới xâm nhập cho nên tử vi thành công lấy ma giới người thân phận lẫn vào ma giới vì không bị phát hiện tử vi một đường cũng là thật cẩn thận thận trọng từ lời nói đến việc làm quanh qua xuống. ma càng là chưa bao thân thượng càng thông khí hy thể khế Mệt tử giờ giúp có cắp có đức là rỡ ô vì i tiếp tiến giới hấp thu một bộ phận, giữ lại trực trong thể thu một một tử cơ chính hấp phận, phận đem ma m nàng vào vi rửa bộ bộ n cũng thành công bước ra. Cho nên h thể Cho thể có bước có tử dài lưu mới ra. vi Vì lại. lâu phương tiện hỏi thăm tin tức tử vi là mỗi ngày đều sẽ đi t ử l ầ u quan trà này đó địa phương ngồi trong chốc lát như vậy địa phương người nhất đầy đủ hết cái gì thân phận đều khả năng có cũng là dễ dàng nhất hỏi thăm tin tức địa phương Bất quá cũng không biết có phải hay không có người đem tiểu lục cùng ái lan châu hai người tin tức hạ phong khẩu lệnh tử vi đợi thật nhiều thiên cũng không có bất luận cái gì tin tức thậm chí giống như đều không có người biết thần giới thần lý thượng thần hai đứa nhỏ liền ở ma giới trong tay cũng không biết ma giới rốt cuộc có cái gì âm mưu vốn dĩ dựa theo tử vi suy nghĩ nàng là cho rằng ma giới hẳn là sẽ đem chuyện này thông báo khắp nơi rốt cuộc thần lý thân phận địa vị ở lục giới đều là số một số hai hiện giờ đúng là ma giới đối mặt khác mấy giới dụng binh hết sức tin tức này thả ra đi sẽ cực đại ủng hộ sĩ khí vẫn là nói kỳ thật hai người là bị người bí mật bắt đi ma giới cao tầng căn bản không biết tình bằng không vì cái gì tốt như vậy lý do ma giới thế nhưng một chút tiếng gió đều nghe không được tử vi nhưng không cho rằng nhân ra là sợ thần lý không dám phóng tin tức ra tới rốt cuộc lúc trước thần lý chính là ở ma giới bị thương nói cách khác ma giới đã tìm được rồi khắt chế thần lý biện pháp k i u kỳ thật liền không cần lại như vậy kiên kỵ thần lý tử vi tin tưởng vững chắc là chính mình làm được không đúng chỗ cho nên mới không tìm được bất luận cái gì tin tức bởi vậy nàng hướng những cái đó nơi công cộng chạy trốn càng cân mẫn đặc biệt là ma giới cao tầng thường xuyên xuất hiện địa phương đợi hồi lâu tử vi vẫn là có thể chờ đến về tiểu lục cùng ái lan châu tin tức bất quá nàng nhưng thật ra gặp gỡ một cái cố nhân là ai đâu tử vi cũng là tới nơi này về sau mới biết được nguyên lai、like、nàng hiện tại ngốc tỏa thành này lệ thuộc tư khâm còn hạt bất quá tử vi không tính toán đi tìm tư khâm rốt cuộc hắn hiện tại đã là ma giới người ai biết hắn có thể hay không hướng về ma giới lại nói kỳ thật tử vi cùng tư khâm cũng không phải đặc biệt quen thuộc nàng cũng chỉ là lúc trước trùng hợp đương một hồi người nghe mà thôi vạn nhất tư khâm không đáng tin cậy chính mình chủ động đưa tới cửa đi kia không phải chui đầu vô lưới sao bất quá có một số việc không phải tử vi muốn chạy trốn tránh bỏ chạy tránh được hơn nữa tử vi mỗi ngày đều hướng từ lầu quán trà này đó địa phương chạy này không ở ở trong quán trà nàng liền gặp gỡ đồng dạng ở uống trà tư quán nàng liền đồng dạng uống gặp gỡ hôm â m mấy mình mọi Tử thận, phát chết thật hết thành tử thế, tự chết. Trưng Vi vậy hiện. biến hiếp lợi kia xin giúp ngày nay chuyện, uy đến cẩn chính Như nếu nhưng xong nếu dùng nàng là là ra quá đã để đỡ. chủ chắc h sợ sẽ bị bị nay tử vi đi vào thường lui tới thường đi cái kia q u á n trà thình lình phát hiện chính mình trên châu ngồi thế nhưng là một người nhìn đến người tới tử vi kinh ngạc nhúng mày đã cố ý liêu bên trong bất quá lại không nghĩ rằng người này thế nhưng như thế trực tiếp đương nhiên tử vi cũng không nghĩ tới trốn tránh nơi này là hắn địa bàn nếu đã bị phát hiện hiểu rõ trốn là trốn không thoát đi hơn nữa sự tình có lẽ còn không có tử vi tưởng như vậy không xong nhớ rõ tiểu ngũ không lâu trước đây mới cùng hắn gặp mặt trở về về sau càng là đối hắn khen không dứt miệng tiểu ngũ luôn luôn là nhân t ì n h có thể bị hắn tán thành không dễ dàng tử vi trực tiếp tiến lên ngồi vào hắn đối diện khẽ gật đầu đã lâu không thấy ta hiện tại hẳn là kêu ngươi tư khâm ma quân vẫn là tư khâm thái tử t ư khâm khét cười một tiếng kêu ta tư khâm liền hảo khó được gặp gỡ c ô nhân không cần như thế khách khí tư khâm tự nhiên là nghe hiểu tử vi nói ngoại chi ý nếu là kêu tư khâm ma quân liền đại biểu hôm nay tư khâm là lại đây tìm việc nếu là kêu tư khâm thái tử liền đại biểu hắn hôm nay lại đây không có bất luận cái gì ác ý tử vi thong dong gật đầu nửa điểm không có bị nhìn thấu xấu hổ tư khâm ngươi lần này tìm ta chính là có chuyện gì không có gì ta chỉ là xem ngươi ở trong thành chuyển động hảo chút thời gian nhưng vẫn luôn không có một cái cố định mục tiêu cho nên muốn hỏi một chút ngươi hay không gặp được khó khăn tại hạ nguyện trợ rút một tay tư khâm sắc thật sớm liền phát hiện tử vi bất quá rốt cuộc lúc này mà giới cùng mặt khác mấy giới quan hệ khẩn trương liên tính hắn là ôm hảo ý nhưng tử vi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương hơn nữa chính mình nếu là công nhiên cùng một cái bình phàm người tiếp xúc khó tránh khỏi sẽ chọc người ngờ vực tử vi mai danh nhận tích đi vào ma giới chắc là có chuyện quan trọng nếu là bởi vì hắn cấp chậm trễ liền đại không ổn bất quá trải qua mấy ngày nay quan sát hắn phát hiện tử vi hẳn là tìm thứ gì lúc này mới dám xuất hiện tử vi ánh mắt lập l o e một chút lấy không chuẩn c o nên hay không đem ái lan châu cùng tiểu lục sự tình nói ra chiếu tình huống như vậy xem ma giới tuy rằng bắt hai người nhưng cũng không có để lộ ra bất luận cái gì tin tức xem tư khâm bộ dáng cũng không biết hơn nữa có thể ở thượng thần mí mắt phía dưới cướp đi tiểu lục cùng ái lan châu người nọ tu vi cùng với ở ma giới địa vị nhất định rất cao nếu tư khâm không biết cần gì phải đem hàn quân tiến vào kia kết quả lại thiếu chút nữa tư khâm kỳ thật biết lần này là tới tìm hiểu tình huống nếu là chính mình toàn bộ nói ra không phải quá ngốc sao tư khâm tự nhiên nhìn ra tử vi do dự hắn cũng không phải cái loại này làm khó người khác chỉ là bởi vì biết hiện giờ hết dương cùng lam hề cùng bọn họ quan hệ hảo cho nên mới tưởng hỗ trợ bất quá nếu là người ta không tin hắn hắn tự nhiên cũng không phải cái loại này mặt nóng r á n mông lạnh người vừa định mở miệng từ chối tử vi lúc này cũng ra tiếng tiểu lục cùng ái lan châu bị ma giới cao tầng bắt đi ta lần này tới chính là vì tìm hiểu bọn họ vị trí nếu là có thể tốt nhất có thể đem bọn họ cứu trở về đi hoặc là có thể biết được bọn họ hiện tại bị nhốt ở nơi nào cũng là tốt tử vi cuối cùng vẫn là quyết định đổ một phen nàng tới nhiều ngày như vậy một chút tin tức đều không có còn không bằng mạo hiểm hỏi một câu đâu nếu là tư khâm thật sự không có hảo ý kia tính nàng xui xẻo nhưng nếu là tư khâm biết cái gì đâu tư khâm suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới tử vi nói hẳn là yết dương cái kia quan môn đệ tử đệ đệ m u ộ i m u ộ i lần trước tiên giới bàn đào hội hắn cũng xa xa gặp qua chỉ là không có tiến lên đáp lời bất quá kia hai người bị bắt sao hắn không nghe nói lời nói xem ra chuyện này biết đến người hẳn là cũng không nhiều lắm nhìn tử vi khẩn trương chờ mong lại mang theo cảnh giác ánh mắt tư khâm trả lời nói ta không biết hai người bọn họ bị ma giới bắt bất quá ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu một chút bọn họ tin tức ngươi cũng không cần quá lo lắng nếu bọn họ là bị bắt giữ mà không phải trực tiếp giết chết đã nói lên bọn họ tạm thời không có nguy hiểm chúng ta chỉ cần mau trong cứu bọn họ trở về liền hảo trong khoảng thời gian này ngươi liền đi ta phủ đệ c h ụ đi tuy rằng ngươi thủ thuật che mắt thực quá thật nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút giống như ma giới ba cánh chân chính gặp được tu vi cao ngươi liếc mắt một cái liền sẽ bị phát hiện tử vi hơi tự hỏi một chút liền gật đầu đồng ý kế tiếp tử vi đem tiểu lục cùng ái lan châu cụ thể như thế nào bị chảo ở nơi nào bị chảo nói một chút tư khâm trầm ngâm trong chốc lát hỏi cũng biết đuổi giết bọn họ chính là người nào chính là cùng sau lại bắt đi bọn họ chính là một đám người tử vi lắc đầu không rõ ràng lắm thượng thần đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn đến tiểu lục vì bảo hộ ái lan châu bị thương không kịp hỏi mặt khác lạng tiểu lục cùng ái lan châu đi một bên điều tức chữa thương chính mình tắt đi xử lý những cái đó đuổi giết người chính là không đợi đến thượng thần xử lý xong những người đó ái lan châu cùng tiểu lục đã bị một cổ ma khí cuốn đi thượng thần dưới sự giận dữ liền đem người to à n giết một cái người sống cũng chưa lưu hiện tại duy nhất biết đến là đuổi giết hai người bọn họ hẳn là có hai đám người bởi vì bị thượng thần giết không chỉ là ma giới còn có yêu giới người tư khâm trầm tư một chút hỏi vậy ngươi biết hai người bọn họ ngày thường có hay không kẻ thù lại hoặc là nói không chỉ là hai người bọn họ kẻ thù có khả năng là các ngươi thượng thần kẻ thù cũng có khả năng thử vi n h ư mày suy nghĩ một chút lắc đầu nói cái này không biết ngươi cũng biết thượng thần tính tình nói hắn trước kia không kẻ thù không có khả năng chính là thượng thần lánh đời vài vạn và năm những cái đó chân chính lòng dạ hẹp hòi đều là bị thượng thần trực tiếp đánh đến hôi phi yên diện mà có thể bị thượng thần lưu lại một cái mệnh liền tính là có thủ á n nhưng tính tình cũng không đến mức hư đi nơi nào đều nhiều năm như vậy những người đó hẳn là cũng sẽ không đối tiểu bối động thủ bằng không thượng thần kia mấy cái học sinh ở thần giới hành tẩu nhiều năm muốn thật là bọn họ nói đã sớm bị trả thù đến nỗi tiểu lục cùng ái lan châu tử vi n h ư mày cẩn thận nghĩ nghĩ hai người bọn họ ra ngoài trong khoảng thời gian này c h u y ể n quay lại tới tin bên trong giống như cũng không có viết những việc này cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cái này ta là thật không biết ngươi cũng hiểu biết chúng ta vừa tới thần giới không nhiều ít năm nói câu không dễ nghe lời nói liền tính chúng ta nghĩ ra đi kết thủ cũng không như vậy thời gian đến nỗi lần này hai người bọn họ ra cửa nhưng thật ra không ai đi theo cũng không biết có phải hay không bọn họ lần này ra ngoài chọc phải người nào bất quá ta cảm thấy loại này khả năng tính hẳn là cũng không lớn ái lan châu gây họa ta còn lý giải chính là tiểu lục tính tình trầm ổn không phải cái loại này gây h o a n g ư ờ i biết chính hắn không thể trêu vào một ít người cũng sẽ không một hai phải cứng đối cứng đúng rồi tử vi nhấp miệng trong đầu đ ố n g nhiên linh quang t r ậ t lóe nghĩ đến đây xảy ra chuyện còn có mặt khác mấy cái chỉ là bọn hắn đều là mất tích như vậy có thể như vậy hận mấy cái h à i tử có lẽ lần này ái lan châu bọn họ thật đúng là bị thai bay vạ gió tư khâm nhìn tử vi một bộ như suy tư gì bộ dáng vội vàng hỏi người nghĩ tới cái gì lúc này bất luận cái gì một cái điểm chẳng sợ chỉ là một kiện nhìn như không tương quan sự tình đều có khả năng là nguyên nhân căn bản chương tám trăm năm mươi sáu tiểu lục cùng băng ngông trở thành bằng hưu tử vi có chút do dự nhưng vẫn là đem ô hy cắp cùng kia mấy người phụ nhân ân đoán nói một chút muốn nói thế giới này có thể đồng thời đối mấy cái hải tử đều xuống tay cũng chỉ có là ô hy cắp kẻ thù bởi vì đây là trước mắt duy nhất manh mối t ư khâm cuối cùng vẫn là quyết định tra một chút l i ê n từ ma giới nhớ liêu thánh nữ tra khởi tư khâm mang theo tử vi trở về về sau đơn giản công đạo một chút sự tình sau đó nói cho các tùy tùng hắn muốn b ê quan đem sự tình an bài hảo về sau t ư khâm mang theo tử vi rời đi đi trước vạn linh thành dựa theo tình huống hiện tại xem mang đi tiểu lục cùng ái lan châu hai người tám chín phần mười đều ở vạn linh thành rốt cuộc vạn linh thành có thể nói tụ tập ma giới sở hữu cao tu vi cao thân phận ngay cả tư khâm chính mình cũng yêu cầu mỗi cách một đoạn thời gian phải đi vạn linh thành một chuyến rốt cuộc hắn sinh hoạt ở ma giới ma giới sở hữu sự tình đều đến đúng hạn đăng báo cấp vạn linh thành đương nhiên chỉ cần không phải cái gì đại sự ở chính mình lãnh địa nội vẫn là rất có quyền tự chủ tự khâm trước khi rời đi vì tránh cho hắn rời đi bị phát hiện đem hắn không ở sự tình nói cho tâm phúc ngày thường làm tâm phúc thuộc hạ nhìn một chút không cho người tùy tiện sấm hắn bế q u a n nơi kể từ đó chỉ cần hắn đi nhanh về nhanh hẳn là sẽ không bị phát hiện hắn không ở hai người lặng lẽ hướng vạn linh thành phương hướng mà đi chỉ là dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy làm hai người cau mày trói chặt hai người từ ban đầu làm bộ bình dân có thể tự do xuất nhập ma giới bên cạnh thành thị bất luận cái gì địa phương chỉ cần không đi một ít đặc thù địa phương hai người đều là n g h ê n ngang ra vào đến mặt sau hai người trốn trốn tránh tránh thậm chí tới rồi vạn linh thành hai người chỉ có thể ngụy trang thành binh lính đi theo tuần tra người cùng nhau tiến vào không tội hiện giờ vạn linh thành chân chính làm được toàn dân toàn binh những cái đó nguyên bản lao hấu đều bị t i ễ n đi ma giới bản thân liền tôn sùng vũ lực cho nên chỉ có những cái đó không có hành động năng lực người bị t i ễ n đi mặt khác thanh trắng n i ê n chẳng phân biệt nam nữ toàn bộ bị xếp vào quân đội toàn bộ vạn linh thành đều biến thành một tòa đại hình căn cứ quân sự bởi vậy nếu là hai người vẫn là ngụy trang thành người thường p h ò n g chừng còn không có vào thành đã bị bắt lại chính là nhân g i a binh lính đều là có biên chế cho nên hai người căn bản vô pháp trà trộn vào quân đội nếu không một khi ở trước mặt mọi người lộ diện nhân g i a một chút danh diệu phát hiện bất quá nói ra tới trải qua mấy ngày nay đồng cam cộng khổ hai người nhưng thật ra quen thuộc rất nhiều tới rồi cái gì trình độ đâu mỗi lần có người tuần tra thời điểm hai người có thể m ặ t không đổi sắc nói bọn họ là phu thê thậm chí buổi tối vì để người vạn nhất cũng sẽ ở một phòng nghỉ ngơi đương nhiên không có cùng nhau là được đều là thay phiên gác đêm t ử vi cùng tư khâm hai người như thế nào ở vạn linh thành trốn trốn t r á n h tránh tiểu tâm một ít thu thập tin tức tạm thời không đ ể cập tới tiểu lục từ thương hảo về s u đã bị ái lan châu mang theo gặp qua băng ngông hắn nhưng thật ra không có gì cảm giác chỉ là nghe mội mội nói lên băng ngông tính tình cảm thấy có chút kỳ quái người này nếu thật là tu vi như thế chi cao tâm tính lại sao có thể thật sự đơn thuần rốt cuộc tu hành tới rồi hậu kỳ liền không chỉ là xem trong cơ thể năng lượng chứa đựng tình huống còn có tâm cảnh cũng là một cái cực kỳ quan trọng nhân tố chỉ sợ kia cũng là băng ngông một tầng ngụy trăng thôi bất quá tiểu lục cũng không để ý mặc kệ băng mông có cái gì mục đích nàng cứu chính mình hai huynh m u ộ i là sự thật l i ê n tính cứu bọn họ cũng là mang theo mục đích chính là trước đoạn nhật tử nàng đối ái lan châu dạy dỗ cũng đủ làm tiểu lục kính nghệ rốt cuộc mặc kệ như thế nào nàng ở ái lan châu trên người là chân chính hạ tâm tư nếu không ái lan châu không có khả năng tiến bộ nhiều như vậy liền hướng điểm này tiểu lục liền cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ nàng hơn nữa băng mông cùng tiểu lục nói chuyện khi luôn là như có như không đề điểm cũng làm tiểu lục đánh trong lòng cảm kích tuy rằng băng m ô n g đem bọn họ cầm tù ở cái này tiểu việt tử tiểu lục không rất cao hứng hơn nữa cũng lo lắng cha mẹ đến lúc đó sẽ vì khó bất quá không thể không thừa nhận mỗi lần cùng băng m ô n g nói chuyện đều làm hắn được lợi không ít mỗi lần hắn tu vi thượng gặp được khó khăn đi tìm băng m ô n g thời điểm nàng tổng có thể một lời trúng đích hơn nữa bất luận vấn đề gì lấy qua đi băng m ô n g đều sẽ cho hắn giải quyết có thể nói tiểu lục lần này ra ngoài tu vi tuy rằng đề cao một ít nhưng vẫn là có một ít vấn đề hắn vốn dĩ tính toán t ồ n trở về dò hỏi á cha chính là lần này băng ngông nhưng thật ra cùng nhau cho hắn giải quyết hơn nữa rất nhiều địa phương nói được so á cha càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tinh chuẩn mỗi lần nghe xong nàng lời nói luôn là làm tiểu lục cảm giác bế tắc giải khai cũng không quái ái lan châu nói băng ngông tu vi so á cha càng cao chỉ là tiểu lục có chút tò mò không biết băng ngông tu vi rốt cuộc tới rồi loại nào cảnh giới không phải nói hiện tại thế giới này hạn mức cao nhất chính là thượng thần cùng với cùng thượng thần tương đối ứng tu vi sao băng ngông chẳng lẽ là cái ngoài ý muốn đừng nói thật đúng là làm tiểu lục đoán được băng ngông nhưng còn không phải là một cái ngoài ý muốn nói tóm lại tiểu lục hiện giờ cùng băng ngông cũng biến thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ đương nhiên nếu là hắn có thể nhìn xem băng ngông mặt nạ hạ gương mặt kia liền càng hoàn mỹ còn có chính là băng ngông nếu là thỉnh thoảng thỉnh thoảng dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn liền càng tốt kỳ thật tiểu lục cũng dò hỏi quá băng ngông vì cái gì luôn là mang mặt nạ hắn nhưng thật ra không có mặt khác ý tứ chỉ là cảm thấy đều là bằng hữu bằng hữu chi gian nên thẳng thắn thành khẩn tương đái mặc kệ băng ngông trông như thế nào tiểu lục chính mình đều sẽ không để ý chẳng sợ băng ngông diện mạo kỳ xấu vô cùng lại hoặc là trên mặt nàng có cái gì khuyết tật n à y đó tiểu lục cho rằng chính mình đều có thể đủ tiếp thu rốt cuộc hắn cũng không phải nhà mình mẹ cái loại này t r o n g mặt mà bắt hình do người ô hi cáp thật là thân nhi tử ngươi nói liền nói dẫm ta làm cái gì còn có chính là tiểu lục tổng cảm thấy băng ngông xem hắn ánh mắt rất là quái gì, hắn có thể cảm giác được băng ngông kỳ thật đối hắn không có ác ý cái loại này ánh mắt tiểu lục chính mình cũng nói không nên lời là cái gì chính là một loại thực phức tạp nghi hoặc t r u n g hôn loạn chứ nhiên từ từ tóm lại còn có rất nhiều đồ vật rất nhiều lần tiểu lục đều chịu đựng không được trực tiếp hỏi băng ngông chính là băng ngông luôn là dùng một loại mỉm cười lảng tránh căn bản bất chính mặt trả lời hoặc là chính là trực tiếp nói sang chuyện khác tiểu lục tuy rằng không phải cái loại này thực dễ dàng bị mang chạy thiên người chính là hắn cũng không phải cái loại này thích khó xử người khác mỗi người đều có chính mình lý do khó nói có lẽ đây là băng ngông lý do khó nói đâu tiểu lục đoán được thật đúng là không tồi băng ngông không có bương mặt nạ nguyên nhân thật là có nàng chính mình trên mặt những cái đó phủ văn quan hệ nàng thượng nửa khuôn mặt tràn đầy đều là màu đỏ phù văn đảo không phải xấu ngược lại những cái đó phù văn phi thường có mỹ cảm xứng với băng mông mặt nhìn qua không chỉ có không g i ữ tợn ngược lại hết sức m ỹ hoặc kỳ thật băng mông chính mình cũng không thích những cái đó phù văn chỉ là khả năng này đó phù văn quan hệ đến nàng ký ức cho nên mặc kệ nàng như thế nào nghĩ cách này đó phù văn đều là trừ không được băng mông lúc trước vừa mới tỉnh lại thời điểm liền không có mang mặt nạ khi đó rất nhiều người tuy rằng bách với băng ngông thực lực không dám làm cái gì nhưng ngầm vẫn là có một ít ánh mắt d ừ n g ở băng ngông trên mặt chương tám trăm năm mươi bảy huấn luyện băng ngông không thích những cái đó ánh mắt mặc dù những cái đó ánh mắt chỉ là đơn thuần thưởng thức cũng không thích cho nên nàng mới có thể tìm một cái mặt nạ đem chính mình mặt che lên đương nhiên băng ngông cũng tin tưởng tiểu lục không phải những cái đó thích chú ý mặt người bất quá băng ngông cũng biết chính mình mặt cùng tiểu lục lớn lên quá mức tương tự ngươi ngẫm lại ngay cả băng mông chính mình có đôi khi nhìn đến tiểu lục đều nhịn không được hoảng hốt chính mình tu vi như vậy cao tâm cảnh tự nhiên không thấp không phải dễ dàng như vậy chịu ngoại giới ảnh hưởng đều như vậy nếu là đổi thành tiểu lục chỉ sợ hắn quay đầu lại đến sinh tâm ma vẫn là không cho hắn thấy đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là băng mông cũng không nghĩ làm tiểu lục hiểu lầm chính mình là bởi vì hắn mặt mới cứu hắn tóm lại đủ loại nguyên nhân thêm lên làm tiểu lục vẫn luôn không có gặp qua băng mông mặt bất quá trừ cái này ra băng ngông đối tiểu lục cùng ái lan châu hai người vẫn là cực hảo mỗi quá một đoạn thời gian băng ngông đều sẽ tự mình đi vào hai người trụ tiểu viện vân an gần nhất có thể kịp thời chỉ điểm hai người tu luyện thượng vấn đề miễn cho trồng chất vấn đề nhiều tạo thành hai người tu hành căn cơ không s o n g hơn nữa không có việc gì thời điểm còn sẽ tự mình ra tay rèn luyện hai người thực chiến kinh nghiệm cuối cùng chính là băng ngông không biết như thế nào trong đầu xuất hiện một cái phương thuốc cái này phương thuốc có thể rèn luyện người thân thể có thể cho người thân thể phản hậu thiên vì bẩm sinh phải biết rằng tới rồi hiện tại lúc này trên thế giới này chân chính tồn tại bẩm sinh đại thần đã sắp diệt sạch chỉ còn một ít t u ổ i đại chính là chân chính thích hợp tu luyện thể chất phi bẩm sinh mặc trúc vốn dĩ kia trương phương thuốc thượng rất nhiều đồ vật ở thế giới này đều diệt sạch băng mông mặc dù muốn làm cái gì cũng là không bột đấu gột nên hồ nàng vốn dĩ tưởng t r ư ớ c đem phương thuốc bông chính là sự tình cũng là xảo nàng cũng không biết vì cái gì ma xui quỷ khiến bức ra chính mình huyết tích ở bùn đất thượng sau đó trong lòng nghĩ kia trường phương thuốc sự tình theo sau kia bùn tích nàng huyết bùn đất liền chậm rãi mọc ra kia trường phương thuốc thượng dược liệu băng nông chính mình cũng là vẻ mặt m ộ n b ức không nghe nói huyết còn có thể dùng để đào tạo dược liệu vẫn là như vậy chân quý dược liệu bằng không thế giới này luyện đan thuật cũng sẽ không xuống dốc xem ra lại là kia đoạn mất đi ký ức thật muốn biết nàng trước kia rốt cuộc là cái cái dạng gì người nàng tu vi rốt cuộc vì cái gì như vậy cao trong khoảng thời gian này nàng đã thực xác định thế giới này tu vi bị hạn chế cũng không biết là vì cái gì chính là cái loại này hạn chế đối với nàng chính mình tới nói hoàn toàn không có cảm giác băng mông tuy rằng rất muốn nhanh lên khôi phục ký ức nhìn xem khi đó thỉnh thoảng toát ra tới rốt cuộc là ai vì cái gì sẽ ở trong lòng nàng chiếm hữu như vậy đại địa vị vì cái gì nàng sẽ biết như vậy nhiều căn bản không tồn tại thế giới này đồ vật đáng tiếc băng mông mặc kệ như thế nào nỗ lực nàng ký ức vô luận như thế nào cũng vô pháp khôi phục rõ ràng mỗi lần đều cảm giác được liền nhanh gần trong găng t ứ c chỉ cần nàng lại nỗ lực một chút liền có thể phá tan kia tầng giam cầm biết chính mình quá khứ biết chính mình lai lịch chính là kia tầng giam cầm lại không phải dễ dàng như vậy bị phá tan thử qua thật nhiều thứ về sau băng ngông chỉ có thể bất đắc dĩ trước bông căn cứ đổi cái tâm tình cho chính mình tìm điểm nhi nhi làm ý tưởng sau đó ái lan châu cùng tiểu lục liền xui xẻo từ bị băng ngông mang về tới về sau tuy rằng băng ngông không có mặc kệ bọn họ chính ũ n g là thường là gần nhất ái lan châu cùng tiểu lục phát hiện băng ngông giống như đặc biệt có thời gian từ trước kia vài tháng tới một lần đến bây giờ một tháng qua rất nhiều lần từ trước kia lại đây một lần liền nắm chặt thời gian hỏi chuyện sau đó còn muốn khảo dạy bọn họ hai tu hành còn có đánh nhau từ từ mỗi lần thời gian đều thực tế rất nhiều lần đều là đã đến giờ liền lập tức rời đi cho nên thường xuyên không có biện pháp hoàn thành đối hắn ở mẹn hai khảo nghiệm đến bây giờ trực tiếp một ngày làm một cái hạng mục lại còn có trực tiếp ở xuống dưới mỗi ngày nhìn t r ẳ m trăm n g ư ờ i một bên nhìn hai người tu hành còn một bên độc miệng hai người q u á tốn đương nhiên Mạnh miệng mềm lòng bởi ă n ngông cũng g sẽ phun tảo k n nghiêm bọn hắn giảng Chính như h cho hai bị qua đi túc cho bọn hắn hai giảng giải. Chính là mặc túc là là dù vì ậ y mặc dù bởi v băng ngông chỉ điểm lúc à là ngày m muốn mỗi một điểm. hai không thể thay đổi hai người bức thiết thời thực chỉ thời kia gian người tiến đổi người lại đổi, tới Bởi vẫn băng ngông thời gian thực đổi, mỗi lần vượt bước trở trước bộ bậc vì l ấy băng ngông mặc dù nhìn ra hai người vấn đề chính là nàng cũng không có thời gian độc miệng khinh bỉ hai người chỉ là đơn thuần cho bọn hắn hai giảng giải rõ ràng chính là hiện tại hai người đều mau bị băng ngông cấp chỉnh đến hoài nghi nhân sinh trước kia hai người đều cảm thấy chính mình tu hành thiên phú vẫn là có thể dù sao nghe vài vị học trưởng nói bọn họ mấy huynh hội là thần giới từ trước tới nay tu hành nhanh nhất thiên phú tối cao đương nhiên những cái đó bẩm sinh đại thần ngoại trừ chính là hiện tại bị băng ngông đả kích đến độ sắp có bóng ma tâm lý hơn nữa hai người trên người hiện tại liền không một chỗ hảo địa phương ngay cả trên mặt cũng thường thường có mấy khối ứ thanh đây là bị băng ngông lôi kéo đánh thực chiến tuy rằng băng ngông thu lực nhưng nàng tu vi ở nơi nào thực chiến kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú huynh hội hai người mặc dù luyện tập đều đánh không lại băng ngông có câu nói nói rất đúng chỉ cần người bất tử liền hướng chết luyện hiện tại hai người chính là tình huống như vậy mỗi ngày đều sinh hoạt ở băng ngông bóng ma cũng may hai người ở như vậy cao áp huấn luyện hạ vẫn là rất có hiệu quả hai người từ trước kia liên thủ đều không thể ở băng ngông trong tay đi qua nhất chiêu đến bây giờ hai người mặc dù tách ra cũng có thể ở băng ngông trong tay đi ra ba chiêu cũng đúng là như vậy khả quan hiệu quả chống đỡ hai người ở như vậy thống khổ cũng vui sướng huấn luyện đi xuống đi hai người vốn dĩ cho rằng kia đã là toàn bộ bởi vì biết băng m ô n g là vì bọn họ hảo lại khổ lại mệnh cũng kiên trì xuống dưới mỗi ngày thời gian đều bài đến c h à n đầy cũng đã không có thả lỏng thời gian nghỉ ngơi bất quá hai người khả năng bị đả kích quá độc ác cứ nhiên ở băng m ô n g hạ nhẫn tâm huấn luyện thời điểm liền kêu cũng chưa kêu một tiếng hai người chỉ nghĩ có thể nhanh lên đ ạ t thành băng m ô n g yêu cầu bọn họ biết băng ngông là vì bọn họ an toàn suy nghĩ nghĩ bên ngoài tình huống còn giống như nay băng ngông hành vi không khó suy đoán ngoại giới khả năng thực mau liền sẽ xuất hiện rất lớn biến hóa hoặc là nói đã xuất hiện chỉ có thực lực cũng đủ cao cường mới có thể sống sót băng ngông mặc kệ vì cái gì như vậy giúp bọn hắn chính là có cái này tăng lên chính mình cơ hội hai người tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ hai người chỉ ngóng trông có thể nhanh lên trưởng thành lên nhanh lên nhi trở về chợ giúp cha mẹ bọn họ hiện tại hẳn là thực đau đầu đi hơn nữa hẳn là cũng thực lo lắng cho mình vốn dĩ ái lan châu tưởng thỉnh băng ngông hỗ trợ hơi một phong thơ cấp cha mẹ báo cái bình an chính là băng ngông cự tuyệt nói nàng tồn tại không thể bị ngoại giới những người đó biết hai người biết băng ngông không phải cái gì người xấu cũng không nghĩ nàng khó xử chỉ có thể khó xử chính mình nhanh lên nhi đi ra ngoài là có thể nhanh lên đi trở về chương 858 t h u ố c tám mắt thấy hai người tình huống càng ngày càng tốt hai người cũng thật cao hứng không chỉ là bởi vì thực lực của bọn họ càng tiến thêm một bước còn bởi vì bọn họ chỉ cần làm băng nông g vừa lòng làm nàng biết hai người đều có tự bảo vệ mình thực lực như vậy bọn họ liền có thể đi trở về bọn họ đều đã lâu chưa thấy qua cha mẹ thật là có điểm nhi tưởng niệm bọn họ đáng tiếc tưởng tượng là tốt đẹp hiện thực là tàn khốc hôm nay hai người đang ở luyện công băng nông không biết từ nơi nào vụt ra tới trực tiếp xách hai người trở về phòng hai người lúc này mới phát hiện trong phòng có một cái đại thùng bên trong đầy thủy thùng hạ còn giá củi lửa bên cạnh phóng rất nhiều đồ vật hẳn là dược liệu chỉ là bên trong rất nhiều dược liệu hai người đều không quen biết bất quá này đó dược liệu đều tản ra một cổ kỳ dị mùi hương gần chỉ là nghe một chút khiến cho nhân thần thanh khí sản g vừa mới luyện công mỏi mệt đều biến mất không thấy chỉ bằng cái này không cần tưởng đều biết này đó dược liệu có bao nhiêu khó được chỉ là bên cạnh như thế nào còn giá hai cái lớn như vậy thùng gỗ nay thoạt nhìn như thế nào như vậy giống ngày thường dùng thau t ắ m chính là nếu là thau tắm vì cái gì muốn ở dưới giá hòa đâu đây là muốn dùng hai cái thau tắm nấu này đó dược liệu sao kia băng m ô n g đem hai người bọn họ kêu tiến vào làm gì giúp đỡ nấu dược liệu nàng ngày thường không phải nhất chú ý chính mình huynh mội hai người tu vi sao sao có thể cho phép chính mình huynh mội hai người lãng phí thời gian làm những việc này tuy rằng hai người trong lòng đều phi thường nghĩ hoặc nhưng mấy ngày nay chịu khổ băng ngông độc hại hai người thật sâu minh bạch một đạo lý đó chính là băng ngông bất luận làm cho bọn họ hai làm cái gì chỉ cần đi làm liền thành dù sao cũng sẽ không hại hai người bọn họ không cần hỏi nhiều bởi vì hỏi cũng không nhất định có thể được đến đáp án thậm chí còn có khả năng bị băng ngông khinh bị trào phúng ái lan châu có khi cũng thực buồn bực nàng cảm thấy trước kia lục ca không có tới thời điểm băng ngông không như vậy à tuy rằng nàng vẫn là sẽ buộc gái lan châu đúng hạn tu luyện Các ái Lan h ân u chế đ ị h tu u l y ệ nhất kế o ạ c Châu h hành thượng hết thể Giải ái quyết tu Lan v n chính băng ngông kiên nhẫn nhiều, cũng ôn nhu nhiều. đề, đó có khi là u y ệ t định ố giống i giờ động bất động liền bởi mới đổi? sẽ lẽ không như phúng hình thức. Chẳng lẽ là bởi vì lục ca mới làm thay đổi? Ấn, nhất ngông động động băng Ấn, bây bất đ trào là Lục làm mở ra Ca vì là băng ngông cũng nhìn ra lục ca là chỉ cáo giả tưởng giao hơn hắn liên quan chính mình cái này mọi mọi cũng bị liên lụy hai người tuy rằng n g h i hoặc nhưng cũng không trực tiếp hỏi ra tới ai làm trong khoảng thời gian này băng ngông như là ăn thuốc nổ giống nhau một câu không đối là có thể trào phúng khinh bỉ đến ngươi hoài nghi nhân sinh cho nên tốt nhất vẫn là không cần tùy ý ra tiếng đến hảo dù sao băng ngông chính mình sẽ nói hai người các ngươi đem quần áo cởi sau đó chính mình bô đi băng ngông xem cũng chưa xem hai người nghiêm túc hướng hai cái thùng gia nhập đủ loại dược liệu còn cố ý đem một ít đặc thù dược liệu lửa ra tới chia làm hai bộ phận một bàn tay đem lửa ra tới dược liệu tùy tay nhét vào hai người trong lòng ngực một c á i tay k h á c bắt đầu đốt lửa trong miệng còn dặn dò nói này đó dược liệu các ngươi trước chính mình thu chờ một lát các ngươi căn cứ ta nhắc nhở chính mình hướng thùng thêm dược liệu hai người vẻ mặt ngộng bức nhìn băng nông bận lên bận xuống ái lan châu nghe xong băng nông nói còn không có phản ứng lại đây bản năng đem ý nghĩ của chính mình nói ra ngươi đây là muốn đem đôi ta nấu còn làm đôi ta ở nấu chính mình đồng thời chính mình hướng bên trong thêm gia vị tiếng nói vừa dứt ái lan châu liền tiếp thu đến hai quả khinh bỉ ánh mắt như là xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng lúc này ái lan châu cũng phản ứng lại đây chính mình vừa mới ngớ ngẩn ngượng ngùng túi đầu cũng may lần này băng n ô n g cũng không tưởng cùng ái lan châu so đo cũng có thể là trong lòng ẩn giấu chuyện gì này nếu là đổi đến trước một đoạn thời gian băng n ô n g không thiếu được muốn nói thượng vài câu lần này chỉ là rất đơn giản chừng mắt nhìn ái lan châu liếc mắt một cái ngay sau đó cũng lười đến xem tên ngốc này nhìn trăm trăm tiểu lục giải thích cái này thuốc tắm có thể cải thiện các ngươi thể chất chờ các ngươi dựa theo ta chế định đợt trị liệu kết thúc về sau các ngươi sau này tu luyện nhất định có thể thuận buồm xuôi gió không nói được còn khả năng đánh vỡ thế giới này giam cẩm trở thành so các ngươi phụ thân còn muốn lợi hại người đương nhiên tiền đề là các ngươi đến nghe ta nói cái này thuốc tắm chờ một lát khả năng có chút đau các ngươi đều kiên nhẫn một chút nhi tiểu lục tuy rằng muốn hỏi một chút thuốc tắm cơ bản tình huống bất quá xem băng mông tâm sự nặng nề g h bộ dáng rõ ràng nàng là không nghĩ nói vẫn là về sau chờ băng ngông tâm tình hảo về sau hỏi lại đi hai người thành thành thật thật nhảy vào thao t ắ m kỳ thật vừa mới tiến vào thời điểm cảm giác cũng không tệ lắm tuy rằng này thao tắm phía dưới r a cháy bất quá này hỏa là bị băng ngông không chế băng ngông tự nhiên sẽ không làm bỏng lửa bọn họ hơn nữa hai người hiện giờ tu vi một chút hỏa m à t h ô i lại không phải cái loại này không kiêng nể gì thiêu đốt dị hỏa hai người hiện giờ thân thể thật đúng là không sợ loại trình độ này độ ấm hơn nữa khả năng bởi vì này trong nước bị gia nhập quá nhiều dược liệu hơn nữa băng mông thêm dược liệu thời điểm đều là xử lý quá thêm vào trong nước trong nháy mắt liền hòa tăng khai những cái đó dược liệu cặn đã sớm ở tiến vào thau tắm trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn hiện giờ này thủy hiện ra nhàn nhạt màu xanh lục hai người vừa tiến đến không chỉ có không có cảm giác được chút nào đau đớn ngược lại như là lỗ chân lông mở ra giống nhau những cái đó dược lực điên cuồng dũng mánh vào hai người thân thể khiến cho hai người cảm giác được vạn phần thoải mái hai người suýt nữa đều mau ngủ rồi vạn phần hoài nghi băng ngông nói có chút đau có phải hay không cố ý hù dọa bọn họ băng ngông xem hai người vẻ mặt hưởng thụ bộ g á n g đảo cũng không đánh gãy chỉ là càng thêm chuyên tâm khống chế trong tay hỏa hậu nay phương thuốc càng là tới rồi hậu kỳ môi lửa chờ yêu cầu liền càng cao bởi vì mặt sau gia nhập một ít dược yêu cầu riêng hỏa hậu mới có thể càng tốt bị nhân thể hấp thu hiện giờ hai người tuy rằng vẫn là vẻ mặt hưởng thụ đó là bởi vì hai người trước mắt hấp thu tiến vào trong cơ thể đều còn không phải n à y phúc phương thuốc nhất tinh hoa dược liệu nơi vừa mới những cái đó chỉ là khai vị đồ ăn kế tiếp mới là khảo nghiệm hai người thời điểm chỉ hy vọng bọn họ có thể r ấ t xuống dưới quả nhiên không bao lâu hai người liền cảm giác được một cổ xuyên tim đau đớn từ khắp người dâng lên ngay từ đầu hai người đều còn không cho là đúng cảm thấy băng mông có chút đại kinh tiểu quái Cũng không gặp trước kia băng ngông tự mình ra tay đem hai người bọn họ đánh đến mặt mũi bầm d ậ p thời điểm như thế nào không nói đau lòng một chút bọn họ không phải phao cái thuốc tắm sao còn có thể so được với lần đó bị băng ngông trực tiếp đánh gãy vài căn xương sơn đau may mắn còn có đan dược có thể cho bọn họ nháy mắt khôi phục bằng không hai người bọn họ đến ở trên giường nằm vài tháng bất quá lần này hai người lại lần nữa bị vả mặt may băng ngông còn nói chỉ là có một chút nhi đau này nơi nào là một chút hai người bọn họ đều mau đau ngất xỉu hào sao từ nhỏ đến lớn bọn họ liền không như vậy đau quá quả nhiên băng mông tâm tình không tốt thời điểm không thể dễ tin nàng bất luận cái gì một câu ai biết nàng có thể hay không ôm đại gia cùng nhau thống khổ ý tưởng cho bọn hắn hai tìm việc nhi bất quá nhiều năm thói quen cho phép tuy rằng hai người thân thể đau đớn đã mau vượt qua bọn họ thừa nhận phạm vi nhưng hai người đều cố nén không kêu ra tiếng chương 859 hiệu quả nhìn đến hai người như vậy băng mông cũng có chút nhi mềm lòng.、Cái、này phương thuốc tuy rằng là đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, nhưng cái này phương dụng, mềm có chút Cái thuốc cái thuốc hiệu tuy đột xuất là đầu, ở sợ hai người kiên trì không được ngất xỉu ra tiếng cổ vũ kiên trì các ngươi không thể ngất xỉu bằng không thuốc tắm hiệu quả sẽ đại suy giảm các ngươi cũng không nghĩ các ngươi bị nhiều như vậy khổ kết quả lại là nhận không đi chỉ cần các ngươi kiên trì hoàn thành thuốc tám các ngươi là có thể thoát thai hoàn cốt từ nay về sau trong thiên địa không còn có bất cứ thứ gì có thể vây khốn các ngươi các ngươi có thể ở trong thiên địa tùy ý ngao du các ngươi không phải còn tưởng trở về giúp các ngươi phụ thân sao chỉ cần các ngươi kiên trì trở về về sau các ngươi liền có tư cách đứng ở các ngươi phụ thân trước mặt yêu cầu danh chính ngôn thuận hỗ trợ mà không phải chỉ có thể bất đắc di tránh ở các ngươi phụ thân cánh c h i m dưới ở băng mông cổ vũ h ạ rõ ràng sắp hôn mê quá khứ hai người chính là đĩnh vẫn duy trì thành tỉnh ý thức hoàn thành thuốc tắm hai người đều cho rằng đó chính là cực hạn lại không nghĩ một ngày lúc sau hai người cảm thấy hẳn là có thể thời điểm băng mông lại lần nữa mở miệng ta nói rồi cái này thuốc tắm sẽ làm các ngươi thoát thai hoàn cốt thực mau liền sẽ tiến hành bước đầu tiên nghe đây là cái thứ nhất đợt trị liệu kế tiếp chính là này đó dược lực sẽ hòa tan hai người các ngươi hai chân sau đó một lần nữa mọc ra thân ở các ngươi cảm giác được chính mình hai chân bắt đầu bị hòa tan thời điểm lập tức đem ta vừa mới giao cho các ngươi những cái đó dược liệu ném vào trong nước kế tiếp sẽ càng đau nhưng các ngươi nhất định không thể hôn mê ý chí lực càng là kiên định các ngươi một lần nữa chế tạo ra tới thân thể các phương diện đều càng tốt chỉ cần các ngươi ý chí lực cũng đ ủ hảo tân mọc ra tới thân thể tu luyện thiên phu thậm chí có thể vượt qua các ngươi phụ thân nghe được băng mông nói hai người nguyên bản sắp biến mất thần chí lại lần nữa rõ ràng lên bọn họ ra tới còn không phải là vì có thể tăng lên chính mình sao còn không phải là vì có thể đường đường chính chính cấp hã cha hỗ trợ không cho cha mẹ như vậy mày sao tuy rằng này thật sự rất đau nhưng ăn đến khổ c h u n g khổ mới là nhân thượng nhân chỉ cần kiên trì đi xuống bọn họ mục tiêu thực m o n g là có thể thực hiện hai người không biết giày vò bao lâu hốt hoảng trung thật vất vả nghe được câu kia có thể hai người có thể tiết một hơi ngay sau đó trực tiếp hôn mê đến thao tắm đây cũng là không có cách nào bọn họ thân thể đã tới rồi cực hạn có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng lại lần nữa tỉnh lại hai người phát hiện chính mình đã về tới trong phòng một giấc ngủ dậy thật là cả người nhẹ nhàng cảm giác là xưa nay chưa từng có hảo phảng phất lúc trước những cái đó thống khổ đều là một hồi ác ngộng hai người ra cửa nhìn đến ngồi ở sân trên bàn đá uống trà băng ngông tiến lên lo chính mình ngồi xuống bọn họ nhưng thật ra một chút không k h á c h khí nhìn trên bàn đóng trả cầm lấy tới liền đổ một ly dù sao băng ngông này g thường vẫn là thực h i ề n hòa lúc này lại không có l u y ệ n công cũng không sợ băng ngông trở mặt cảm giác như thế nào băng ngông nhìn hai người sắc mặt trong lòng biết hai người hiện tại trạng thái hẳn là thực không tồi bất quá cái này phương thuốc nàng cũng chưa cho người khác dùng quá tuy rằng ký ức nói cho nàng có những cái đó hiệu quả chính là rốt cuộc vẫn là muốn hỏi một chút mới có thể an tâm không tồi tiểu lục khó được lộ ra một cái gương mặt tươi cười phải biết rằng từ hắn cùng ái lan châu bị băng ngông mang về tới về sau liền không lại cười quá tuy rằng hắn minh bạch chính mình là bị cứu trở về tới cũng biết băng ngông không cho hai người bọn họ ra cửa cũng là vì hai người bọn họ an toàn suy nghĩ chính là có một chút không thể không thừa nhận đó chính là hắn cùng ái lan châu đích sắc cũng là bị hạn chế tự do đây cũng là băng ngông mỗi lần lại đây chỉ đạo hai người bọn họ tu luyện tiểu lục đều liều mạng nguyên nhân bởi vì hắn minh bạch đúng là bởi vì thực lực của chính mình quá thấp cho nên băng ngông mới có thể không yên tâm hai người bọn họ ra cửa hoặc là nói không chỉ là băng ngông không yên tâm chỉ sợ trong nhà cha mẹ thúc thúc gì nhóm liền không một cái yên tâm sở dĩ làm cho bọn họ ra tới cũng là bất đắc di cử chỉ đối đầu kẻ địch mạnh càng cao thực lực cũng có thể làm cho bọn họ càng tốt sống sót còn có một nguyên nhân chính là tiểu lục n g h ị nếu chính mình cùng ái lan châu đều bị người cấp đuổi giết kia mặt k h á c h u y n h đệ tỷ m ộ i nhóm đâu bọn họ hiện tại lại là tình huống như thế nào đặc biệt nghĩ đến khoảng thời gian trước hắn khi đó thỉnh thoảng từ đáy lòng trào ra tim đập nhanh càng thêm tỏ rõ huynh đệ tỷ m ộ i nhóm an toàn kham y ê u bất quá trải qua lần này băng ngông cấp thuốc tắm làm hắn thấy được hy vọng đúng vậy vừa mới tiểu lục tỉnh lại thời điểm nghĩ lúc trước băng ngông nói có thể cho bọn họ thoát thai hoàn cốt tuy rằng hiện tại còn không có hoàn thành sở hữu đợt trị liệu bất quá vẫn là có thể thử một lần cho nên gấp không chờ nổi bắt đầu đ ế m thử vận chuyển một chút linh lực đừng nói đương vận chuyển tới hai chân thời điểm rõ ràng cảm giác được tốc độ càng mau càng thông suốt hơn nữa chân bộ kinh mạch cũng càng thêm rộng lớn có thể cất chứa linh lực càng nhiều nay liên ý nghĩa hắn về sau đi ra ngoài cùng người đấu pháp thời điểm người khác có thể dùng một lần phát ra hai cái cái t h u ậ t pháp mà hắn có thể phát ra bốn cái thậm chí càng nhiều như vậy hắn vượt cấp chiến đấu thắng lợi khả năng tính cũng càng cao cái này làm cho hắn như thế nào có thể không cao hứng mà linh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn cũng cho rằng hắn về sau tốc độ tu luyện cũng sẽ thẳng tắp bay lên nay còn chỉ là cái thứ nhất đợt trị liệu qua đi hiệu quả hắn nếu dựa theo như vậy đi xuống hắn thậm chí không dám tưởng tượng chính mình hoàn thành sở hữu đợt trị liệu qua đi lại là bộ dáng gì n a y phương thuốc nếu là có thể mang về dùng ở huynh đệ tỷ mỗi nhóm trên người kia về sau bọn họ ra cửa cũng có thể làm cha mẹ yên tâm một ít hơn nữa cái này phương thuốc nói không chừng có thể làm a cha nhiều năm qua trì trệ không tiến tu vi cũng càng tiến thêm một bước như vậy bọn họ lần này đại kiếp nạn chung sống suốt tỷ lệ liền càng cao kỳ thật tiểu lục không phải chưa từng có suy đoán lần này đại kiếp nạn có phải là cùng băng ngông có quan hệ rốt cuộc trước mắt mới thôi có thể đánh thắng được a cha giống như cũng chỉ có băng ngông chính là băng ngông đối thái độ của hắn lại làm hắn lắc lư không chừng rốt cuộc băng ngông thoạt nhìn mặc kệ là đối hắn vẫn là đối ái lan châu đều là thiệt tình tương đái vậy tính xem ở hai người bọn họ mặt mũi thượng băng nông hẳn là cũng sẽ không đối cha mẹ ra tay chính là a cha kia cổ càng ngày càng tới gần nguy cơ cảm lại xác thật tồn tại vậy chỉ có thể thuyết minh hoặc là chính là tạo thành đại kiếp nạn có khác một thần hoặc là chính là sau đó không lâu sẽ phát sinh một chút sự tình làm băng nông mất khống chế bất quá băng nông kỳ thật là một cái phi thường lý trí người muốn cho nàng mất khống chế cũng là cực kỳ không dễ dàng cho nên tiểu lục hiện tại thực dối rắm không biết chính mình rốt cuộc nên lưu lại tìm hiểu tin tức hay là nên trở về cùng cha mẹ sóng vai chiến đấu mặc kệ như thế nào có thể làm thực lực tăng lên tóm lại là một chuyện tốt cho nên tiểu lục muốn được đến này trương phương thuốc chính là xem băng mông bộ g á n g cũng không có trực tiếp đem phương thuốc dạy bọn họ tính toán tiểu lục cũng không phải không biết tốt xấu người nhân ra dùng phương thuốc cải thiện chính mình huynh mội hai người thể chất hắn lại còn tưởng trực tiếp muốn nhân ra phương thuốc thật sự không nên chương tám trăm sáu mươi tử vi tiến vào vạn linh thành băng m ô n g cũng nhìn đến tiểu lục ấp h a ấp úng giống như có nói cái gì muốn nói bất quá nàng không có trực tiếp hỏi ra tới chờ tiểu lục chủ động mở miệng đúng rồi cái kia phương thuốc do dự hồi lâu tiểu lục vẫn là quyết định hỏi ra tới thật sự là cái này phương thuốc hiệu quả quá kinh người vạn nhất băng m ô n g không ngại nói cho hắn kia hắn liền có thể đem phương thuốc mang về nói cho cha mẹ băng m ô n g cười như không cười nhìn tiểu lục liếc mắt một cái hỏi ngược lại muốn tiểu lục vội vàng gật đầu ta có thể dùng đồ vật cùng ngươi đ ổ i tuy rằng hắn p h ỏ n g trừng không có có thể so sánh được với cái kia phương thuốc giá trị đồ vật nhưng tóm lại không có chiếm băng mông tiện nghi cũng có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một chút băng mông quay đầu lại nhìn nhìn á i lan trâu quả nhiên thấy nàng cũng là vẻ mặt chờ mong t h ở dài nói cái này phương thuốc kỳ thật nói cho các ngươi cũng không sao chỉ là các ngươi cầm kỳ thật cũng không có gì dùng cái này phương thuốc rất nhiều dược liệu giống như không tồn tại thế giới này ta cũng là phí thật lớn sức lực mới có thể gom đủ các ngươi huynh hội hai người sở cần nghe vậy hai người n h ư mày nhưng thật ra không có không cao hứng rốt cuộc đây là băng ngông phương thuốc nàng không nói cũng là bình thường h ù n g chi băng ngông còn không phải cố ý không nói chỉ là không nghĩ tới bọn họ yêu cầu dược liệu sẽ làm băng ngông phí như vậy đại sức lực bọn họ vốn đang cho rằng này đó dược liệu mặc dù chân quý một chút cũng không đến mức một chút không có bọn họ a i cha từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại cũng là từ khi đó bắt đầu liền tồn rất nhiều thứ tốt cho nên chỉ cần ở thế giới này tồn tại quá đồ vật ra cha nơi đó hẳn là đều có thể tìm được nhưng thật ra không nghĩ tới băng ngông sẽ nói này đó dược liệu không tồn tại thế giới này phải biết rằng mặc dù là làm tâm cảnh đồ vật cũng đều là ở thế giới này tồn tại hoặc là đã từng tồn tại quá như vậy hiện tại vấn đề tới băng ngông lại là từ nơi nào bắt được này đó dược liệu đâu huynh ngội hai người liếp nhau á i lan châu mở miệng nói băng ngông nếu là này đó dược liệu thật sự khó được ngươi cũng đừng dùng ở chúng ta trên người thực lực thứ này tốn chút nhi thời gian chúng ta tổng có thể đi lên chính là thứ tốt lại là khó được ta không biết ngươi như thế nào lộng tới những cái đó dược liệu nhưng nói vậy số lượng cũng không nhiều lắm đi vẫn là đường dùng ở chúng ta trên người thu hồi đến đây đi vạn nhất về sau cần dùng gấp đ â u băng mông chỉ l à mỉm cười lắc đầu đừng lo lắng tuy rằng dược liệu chân quý nhưng cho các ngươi dùng vẫn là có thể đây cũng là ta đã sớm kế hoạch tốt các ngươi phải hảo hảo nghe ta là được khắc cái gì đều không cần tưởng nghe nói lời này hai người tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể an tĩnh lại băng ngông nếu đã quyết định kia nàng nói cái gì đều sẽ không sửa lại chỉ ngóng trông chính mình có thể không cô phụ nàng hảo ý xem hai người này phúc nghiêm túc biểu tình băng ngông khẽ cười nói được rồi đừng mặt lủ mày hê các ngươi hiện tại hẳn là suy xét chính là trở về hảo hảo thích hứng một chút tân mọc ra hai chân đồng thời cũng muốn tăng lên một chút chính mình sức chịu đựng kế tiếp chính là đôi tay thân thể nội tạng cuối cùng là nguyên thần cuối cùng k i a m ộ t bước mới là đau nhất nếu là các ngươi không thể cố nhị n qua vậy các ngươi liền sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ phía trước chịu sở hữu thống khổ đều nhận không bất quá ta cũng đáp ứng các ngươi chờ các ngươi thuận lợi hoàn thành đợt trị liệu ta liền đem phương thuốc nói cho các ngươi bất quá dược liệu phương diện ta là bất lực các ngươi tìm được liền dùng tìm không thấy liền không liên quan chuyện của ta không chuyện nhi. Không liền liên quan của phải băng mông nhẫn tâm thật sự là ái lan châu trong nhà những cái đó nàng chưa thấy qua người cùng nàng cũng không có gì quan hệ này dược liệu yêu cầu dùng nàng tinh huyết bồi dưỡng thật sự không cần thiết vì không quen biết người tiêu phí như vậy đại đại giới ái lan châu cùng tiểu lục vội không ngừng gật đầu một lời đã định chúng ta hoàn thành sở hữu đợt trị liệu ngươi đem phương thuốc tặng cho chúng ta được rồi trở về quen thuộc quen thuộc tân hai c h â n đi chúng ta thực mau liền phải bắt đầu cái thứ hai đợt trị liệu tại đây phía trước các ngươi cần thiết đến hoàn toàn khống chế các ngươi hai chân nói xong băng ngông cũng đi rồi nàng thủ tại chỗ này cũng là vì xác định một chút hai người cảm thụ hiện tại nàng còn phải trở về bồi dưỡng tân dược liệu đâu lời nói phân hai đầu lúc này vạn linh thành thánh nữ phủ cũng là nổ tung nổi ai cũng không nghĩ tới thế nhưng có người tại như vậy canh phòng nghiêm ngặt dưới tình huống còn có thể xông vào thánh nữ phủ nếu không phải thánh nữ trùng hợp trở về lấy đồ vật căn bản là không có khả năng bị người phát hiện sự tính rốt cuộc lạ như thế nào phát sinh đâu nguyên lai tử vi cùng tư khâm hai người sớm ẩn n ú t vào vạn linh thành tuy rằng vạn linh phòng thủ thành phố thủ nghiêm mật chính là rốt cuộc tư khâm vốn chính là ma giới người tu vi cũng so c h í những cái đó bọn thị vệ cao không ít bằng không cũng sẽ không làm hắn làm được làm người cung cung kính kính têu ma quân cho nên hắn muốn giấu diếm chính mình hành tung vẫn là rất đơn giản rốt cuộc liền tính hắn chính đại quang minh đi ở trên đường cái chỉ cần không bị vài vị các trưởng lão nhìn đến phỏng chừng mọi người đều cho rằng hắn cũng là bị các trưởng lão kêu trở về phân p h ó sự tình loại chuyện này trong khoảng thời gian này cũng không thiếu phát sinh vì ma giới nhất thống cơ hồ sở hữu ma giới người trong có thể sử dụng thượng đều cấp dùng tới trừ bỏ một ít l a o nhược bệnh t à n còn lại chỉ cần có thể thượng chiến trường cho dù là nữ nhân cũng giống nhau bị kéo trắng đinh húng chi tư khâm bản thân năng lực không tầm thường liền càng không thể buông tha hắn bất quá tử vi liền không tư khâm như vậy vẫn may nàng bản thân tu luyện chính là sao trời chi lực tuy rằng không phải linh lực không có linh lực như vậy thuần thúy chính là rốt cuộc vẫn là bất đồng cho nên nàng bị phát hiện tỷ lệ vẫn là rất lớn hơn nữa bởi vì biết tu luyện sao trời chi lực cực hạn rất lớn cho nên nàng cũng là chậm rãi bắt đầu sử dụng linh lực chỉ là nhất thời còn không có hoàn toàn chuyển hóa lại đây bất quá lại khó thì thế nào biện pháp đều là nghĩ ra được không thể bởi vì khó liền không làm nếu không tiểu lục cùng ái lan châu làm sao bây giờ suy nghĩ hồi lâu thử vi cuối cùng quyết định binh hành hiểm chiêu vốn dĩ nàng trước hết đến ma giới thời điểm là hấp dẫn một ít ma khí đến quanh thân che giấu chính mình chính là rốt cuộc không phải thân thể của mình từ trong ra ngoài phát ra thực dễ dàng bị phát hiện ở ma giới bên cạnh khu vực còn có thể sử dụng rốt cuộc có thể sinh hoạt ở những cái đó địa phương tu vi bản thân cũng không cao chính là ở vạn linh thành có thể nói là nơi trốn đều là tàng long hòa hổ hơi không chú ý đã bị phát hiện nàng về điểm này nhi tiểu siết tùy tiện một cái dẫn đầu là có thể nhìn ra tới như vậy tử vi liền không có biện pháp tự do tự tại ở bên ngoài hành tẩu vốn dĩ này một đường cũng là ít nhiều tư khâm hỗ trợ che giấu chính là hiện tại hai người muốn tìm người vẫn là yêu cầu phân công nhau hành động cho nên tử vi nhất định phải tìm được một cái biện pháp nghĩ tới nghĩ lui tử vi vẫn là quyết định hấp thu một ít ma khí tiến vào trong cơ thể mọi người đều biết ma khí vốn là ngũ linh lực tương hướng hơn nữa ma khí chung có một loại đặc thù dụ hoặc chi lực có thể làm nhân tâm trí phát cuồng toàn bộ lục giới cũng chính là ma giới chung nhân tài có thể khống chế ma khí mặt khác mấy giới hấp thu ma khí nếu là không thể kịp thời bước ra cũng c h ỉ có tu vi h ư ở n g phí phần cho nên tử vi hấp thu ma khí là thật sự có thể nói là rất nguy hiểm nàng bản thân cũng làm hảo tu vi lùi lại hoặc là vứt đi chuẩn bị nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình thế nhưng không có như vậy nghiêm trọng chương tám trăm sáu mươi mốt lẻn vào thánh nữ phủ bởi vì tử vi hấp thu ma khí thời điểm đích sắc có phát hiện chính mình bản thân tu luyện sao trời chi lực ở bài xích ma khí bất quá tử vi vẫn là mạnh mẽ áp xuống loại này bài xích vốn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thương thực mau tử vi liền phát hiện hấp thu tiến vào thân thể ma khí đại bộ phận thông qua khế ước quan hệ trực tiếp chuyển rời đến chủ nhân bên kia nghĩ đến chủ nhân thể chất tử vi cũng liền không hề lo lắng như vậy cũng hảo mặc dù nàng quanh thân ma khí độ dày thiếu một ít cũng không quan hệ cho dù có người hoài nghi chỉ cần nàng làm cho người khác mặt hấp thu ma khí người khác tự nhiên cũng sẽ đánh mất nghi ngờ khi đó người khác chỉ biết tưởng nàng tu vi thấp sẽ không n g h i đến mặt khác có cái này tử vi cùng tư khâm là có thể thoải mái hảo phóng ra cửa trải qua một đoạn thời gian bài tra hai người chỉ còn lại có vài vị trưởng lao p h ụ đệ trưởng lão viện cùng thánh nữ phủ không có điều tra quá cố tình này mấy cái địa phương đều là trọng chung chi trọng p h o n g thủ cực kỳ nghiêm mật nghĩ đến ban đầu suy đoán tử vi quyết định từ thánh nữ phủ vào tay rốt cuộc trừ bỏ nữ nhân kia tử vi cũng không nghĩ ra ma giới còn có ai là cùng mấy cái hài tử hoặc là hòa giải chủ nhân có thủ oán cái gì người muốn đi thánh nữ phủ tư không nghe được tử vi quyết định cảm thấy này quả thực chính là thiên phương dạ đàm tử vi tu vi là thế nào hắn trong khoảng thời gian này đã rất rõ ràng kia nhớ liêu tuyệt đối có thể nhẹ nhàng hoàn bại tử vi hơn nữa tử vi cùng nhớ liêu cũng coi như là có thủ oán nàng như vậy đi thánh nữ phủ quả thực chính là đi chịu chết không được ta không đồng ý tử vi nhàn nhạt nhìn tư khâm vậy ngươi còn có càng tốt biện pháp sao ta nhiều trí hoãn một ngày ái lan châu cùng tiểu lục nguy hiểm liền nhiều gia tăng một phân chính là kia cũng không thể dùng ngươi sinh mệnh đi đổi a ta tin tưởng nếu ngươi chủ nhân hoặc là kia mấy cái hải tử đã biết cũng sẽ không đồng ý tư khâm nhìn ra tử vi là thật sự hạ quyết tâm có chút sốt ruột chính là bởi vì như vậy ta càng không thể mặc kệ bọn họ mặc kệ ta tin tưởng nếu hôm nay bị bắt đi người là ta bọn họ giống nhau sẽ phấn đấu quên mình cứu ta ngươi không cần lại khuyên ta chuyện này ta đã quyết định tử vi kỳ thật ở nào đó thời điểm vẫn là thực cố chấp đặc biệt là ở sự tình quan nàng quan tâm người thời điểm chỉ cần nàng quyết định chủ ý kia ai đều không thể thay đổi tư khâm nhìn tử vi cố chấp đôi mắt chỉ có thể thở dài lui một bước nói nếu ngươi một hai phải đi ta cũng ngăn không được ngươi bất quá ngươi cũng biết ta là không thể yên tâm như vậy đi ta và ngươi cùng đi tới rồi thánh nữ phủ cũng có một cái chiêu ứng chính là tử vi còn muốn nói cái gì đã bị tư khâm cấp ngăn chặn nếu không chúng ta cùng đi nếu không chúng ta đều đ ừ n g đi nếu ta ý định không cho ngươi đi ngươi biết ngươi là ngươi đánh không lại ta tư khâm cũng bất hòa tử vi giảng những cái đó đạo lý lớn đều biết đạo lý lớn ai đều sẽ giảng chính là có nghe hay không đến đi vào lại là một hồi sự đặc thù thời điểm còn phải dùng đặc thù phương pháp bất quá hiện tại ma giới tu vi hơi chút cao một chút người đều bị kéo đến tiền tuyến đi liền trở khai chiến đ ấ u thánh n ữ phủ tìm hầu hạ người hẳn là cũng sẽ không tìm tu vi rất cao ngươi muốn như thế nào đi vào đâu lại nói ngươi có hay không nghĩ tới một khi thân phận của ngươi bị phát hiện ngươi về sau liền rốt cuộc không có biện pháp ở ma giới d ừ n g chân ngươi vất vả lâu như vậy thành quả liền tất cả đều b ưng phí ngươi thật sự bỏ được sao tử vi tư tâm là không nghĩ liên lụy tư khâm nàng cũng không biết vì cái gì chính là cảm thấy tư khâm bởi vì nàng đã mạo nhiều như vậy thứ hiểm liền cảm thấy phi thường thực xin lỗi chính là nàng đồng thời cũng minh bạch tư khâm chỉ cần thật sự không nghĩ làm nàng đi có rất nhiều biện pháp lưu lại nàng tình cảm thượng nàng tự nhiên càng thiên hướng tiểu lục cùng ái lan châu vấn đề này liền không cần ngươi quản ta đều có biện pháp áp chế tu vi lại nói liền tính bị phát hiện ta còn có thể hồi thế gian ta vốn d ĩ chính là phạm nhân ở kia phiến thổ địa sinh sống mấy vạn năm kỳ thật ta thật đúng là rất tưởng hiện tại loại tình huống này chỉ sợ thế gian mới là an toàn nhất địa phương đi hơn nữa liền tính không thể đi thế gian còn có thể đi thần giới tìm hết dương lam hề bọn họ dù sao tư khâm là hạ quyết tâm muốn đi theo cùng nhau ngay vậy thử vi cũng không hề khuyên bảo có thể làm tư khâm tự mình nói ra những lời này có thể nghĩ hắn đây là hạ quyết tâm muốn đi theo chính mình cùng nhau nàng chính là rất rõ ràng tư khâm đối thế gian đối hết dương lam hề hai người phức tạp cảm tình rốt cuộc lúc trước ca tàng quốc lại không hảo cũng là tư khâm gia h ù n g chi hắn vẫn là thái tử gánh vác toàn bộ ca tàng quốc mà yết dương lam hề hai người lại là dẫn tới ca tàng quốc hủy diệt thủ phạm mà kia phiến thổ địa cũng suốt mệnh nhọc tư khâm mấy vạn năm so với tù nhân còn không bằng tù nhân có lẽ còn có khả năng ra tới thông khí nhưng tư khâm mấy vạn năm tới chỉ có thể sinh hoạt ở kia nho nhỏ địa phương có lẽ hắn còn sẽ bởi vì thân nhân qua đời quốc dân thay đổi mà nội tâm bị chịu dày vò từ vi kỳ thật biết thế gian đối với tư khâm tới nói không phải một cái hảo địa phương nơi nào có hắn quá nhiều thương tâm hồi ức lý trí thượng biết chuyện này không trách thiết dương lam hề hai người rốt cuộc hai người lúc trước kết cục cũng là bị toàn bộ ca tàng c ố c bức còn có một ít người hãm hại thiết dương lam hề hai người kỳ thật so với ai khác đều sống được thống khổ nhưng tình cảm thượng lại khó tránh khỏi sẽ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo hai người nếu không tư khâm vẫn luôn tôn kính thiết dương đồng thời cũng vẫn luôn yêu thương lam hề cái này muội nhưng lại như thế nào sẽ ở hai người thức tỉnh về sau không bao lâu liền rời đi thế gian thậm chí nhiều năm như vậy đều không có liên hệ chính là bởi vì tư khâm không biết nên như thế nào đối mặt hai người chính là hiện giờ vì chính mình tư khâm có thể chính miệng nói ra đi đầu nhập vào hết dương phản hồi thế gian tị nạn không thể không nói tử h vi vẫn là rất cảm động cho tới nay bởi vì tính cách nguyên nhân đều là nàng chiếu cố tạm chấp nhận người khác n à y vẫn là lần đầu tiên có người bao dung nàng tùy hứng đâu n à y thật đúng là một loại mới lạ thể nghiệm cũng không biết tư khâm xử cái gì thủ đoạn tử vi tiến vào thánh nữ phủ nhiều nhất chính là ở phòng bếp giúp đỡ liền phía trước đều không thể qua đi chuẩn xác mà nói trừ bỏ phòng bếp cùng với chung quanh hạ nhân ơ i mặt khác bất luận cái gì địa phương đều không thể quá khứ bất quá tư khâm liền không giống nhau nhân ra vừa tiến đến chính là dùng thị vệ thân phận tiến vào bất quá như vậy cũng khá tốt tư khâm thường xuyên thừa dịp tuần tra thời điểm điều tra tin tức tới thánh nữ phủ nửa tháng liền đem trong p h ủ bọn thị vệ đều cấp hôn chín thậm chí còn làm hắn hôn đến địa lao bên kia đi bên kia chính là trọng trung chi trọng bị quan đều là tội phạm quan trọng có thể đi vào nơi đó đi mặc dù không phải trường kỳ ở nơi nào nhưng đây cũng là một loại năng lực ít nhiều tư khâm hỗ trợ một tháng hai người liền đem trừ bỏ nhớ liêu phòng cùng thư phòng ngoại địa phương khác đều cấp xem qua đáng tiếc không có tiểu lục cùng ái lan châu thân ảnh phân ngoại lệ phòng cùng nhớ liêu khuê phòng này hai cái địa phương tầm quan trọng quả thực là không cần nói cũng biết ngày thường ngay cả nhớ liêu tâm phúc đều không thể tùy ý ra vào nhưng địa phương khác không tìm được bất luận cái gì manh mối tử vi là như thế nào cũng không muốn từ bỏ này hai cái địa phương thường thường cũng chỉ có như vậy quan trọng địa phương mới có khả năng có tin tức chương tám trăm sáu mươi hai thoát đi hai người trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm vào nhớ liêu đi ra ngoài tình huống thư phòng bên kia phòng thủ đến cực kỳ nghiêm mật l i ê n tính nhớ liêu ngày thường không ở trong phủ cũng có thể sẽ có người ở bên kia thủ cho nên muốn muốn tới gần thật đúng là không dễ dàng hai người nhìn chằm chằm thật nhiều thiên hôm nay thật vất vả tìm được như vậy một cái cơ hội hôm nay cũng không biết đã xảy ra sự tình gì đ ỗ n g nhiên nhớ liêu liền đem trong phủ đại bộ phận thị vệ đều cấp điều ra đi hai người cảm thấy đây là một cái cơ hội một phen điều tra qua đi phát hiện thư phòng trông coi còn thừa hai người tư khâm quyết định chính mình đi trước dẫn dắt rời đi một cái ám vệ lực chú ý dư lại một cái dao cho tử vi liền có thể giải quyết thư khâm mang theo ám vệ đi đầu một vòng sau đó tìm một cơ hội đánh hôn mê ám vệ vội vàng gấp trở về quả nhiên ở cửa thư phòng khẩu nhìn đến một người khác thân ảnh tư khâm cũng mặc kệ người nọ là như thế nào bị tử vi mê đi hắn đã sớm biết tử vi tuy rằng thực lực thấp kém nhưng có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực tư khâm đem người giấu đi sau đó trở về giúp tử vi thủ vệ thông khí rốt cuộc hắn hiện tại còn không có tính toán bại lộ đâu vạn nhất lần này cần là không ở thư phòng tìm được tin tức bọn họ còn phải tiếp tục ở chỗ này tra đi xuống lại muốn tìm một cái như vậy phương tiện thân phận nhưng không dễ dàng từ vi bên này tiến thư phòng tới trước chỗ nhìn xem kỳ thật cùng mặt khác thư phòng không có gì bất đồng bố cục đều là không sai biệt lắm như vậy thư phòng khẳng định sẽ không đem tin tức đặt ở bên ngoài thượng bất quá căn cứ kinh nghiệm giống nhau quan trọng tin tức là giấu ở kệ sách hoặc là các loại ngày thường xử lý sự t ì n h sổ con bên trong tử vi từng cái xem xét qua đi lại phát hiện đều không có về hai đứa nhỏ sự tình chẳng lẽ chuyện này thật cùng nhớ liêu không quan hệ là chính mình trách con nàng tử vi vẫn là cảm thấy không đúng nàng luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác chuyện này nhất định cùng nhớ liêu có quan hệ liền tính không phải nàng làm nhưng nàng cũng làm xong việc s a u đẩy tay trong lúc vô tình nhìn đến trên bàn có một cái lu bên trong có một ít cho tàn tử vi cẩn thận cẩn thận thiên thiên cho tàn bên trong cũng cứ nhiên còn có một ít không thiêu xong tờ giấy nhỏ tử vi hưng ơ phấn lên này này khẳng định là tin tức trọng yếu bằng không sao có thể đem nó thiêu hủy đâu cho nên tử vi đem không có thiêu xong trang giấy toàn bộ lấy ra tới một chút một chút xem xét quả nhiên thật vất vả ở trong đó một cái toái trang giấy thượng thấy được có như vậy mấy chữ mặt trên là viết cái gì c h â u cái gì biệt thuyền mặt sau nhìn không tới nhưng là thẳng tắp giác n ó i cho hắn này khẳng định là ngươi nói chính là ái lan châu sự tình biệt thuyền chẳng lẽ ái lan châu cùng tiểu lục bị nhốt ở biệt thuyền khó trách nàng cùng tư khâm tìm khắp thánh nữ phủ cũng chưa nhìn đến đâu chính là này trong thành nhiều như vậy biệt thuyển rốt cuộc là nào một toa đâu tử vi còn tưởng nhìn nhìn lại có hay không mặt khác manh mối đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến tư khâm thanh âm hảo sao đi mau có người tới nghe đến đó tử vi vội vàng thu thập đồ vật đi ra ngoài quả nhiên nhìn đến cách đó không xa nhớ l i ê u mang theo vài người đã trở lại không kịp tưởng quá nhiều tử vi đi theo tư khâm lập tức rời đi hiện tại xem ra nàng còn phải ở vạn linh thành đái một đoạn thời gian đâu ít nhất đến biết rõ ràng ái lan châu các nàng bị nhốt ở nào tòa biệt tuyển bên kia nhớ liêu tiến thư phòng liền phát hiện chính mình thư phòng bị người lật qua sắc mặt biến đổi vội vàng tiến lên xem xét thiếu không thiếu thứ gì thư phòng là quan trọng nhất địa phương tuy rằng người tới đã đem thư phòng trở về tại chỗ nhưng thân là thư phòng chủ nhân nàng mỗi lần rời đi đều sẽ lưu lại một ít đồ vật mỗi lần lưu lại đồ vật đều không giống nhau chính là vì phòng ngừa có người vào về sau nàng không phát hiện vội vàng gọi người lại đây điều tra tử vi không biết cái nào phân đoạn ra sai như thế nào sẽ bị nhớ liêu phát hiện nàng thực tin tưởng chính mình cùng tư khâm đ ả o tẩu thời điểm là không bị nhớ liêu hoặc là những người khác nhìn đến đó chính là thư phòng bên trong vấn đề ai thật là đại ý bất quá hiện tại cũng không có biện pháp lúc trước hai người đều là lừa dối tiến vào vốn dĩ liền không thể bị người phát hiện hiện giờ hai người chỉ có thể mau chóng thoát đi nơi này lúc này thánh nữ phủ đã giới nghiêm hiện tại chính là cho phép vào không cho phép ra đơn giản tư khâm đã sớm ở tự hỏi vấn đề này vì để ngừa về sau bị phát hiện cho chính mình lưu một cái đường lui cho nên sớm liền ở trong phủ một cái ẩn nấp góc đào hảo một cái địa đạo tư khâm mang theo tử vi từ địa đạo thuận lợi chạy ra thánh nữ phủ này địa đạo đi thông trong thành một cái hẻm nhỏ chính là hiện tại phòng trừng toàn thành đều giới nghiêm còn phải nghĩ cách chạy ra ngoài thành nếu không chỉ cần bọn họ tránh ở trong thành sớm hay muộn sẽ bị phát hiện như vậy ta sẽ đi trước cửa thành bên kia hấp dẫn thủ vệ chú ý n g ư ờ i n h â n cơ hội chạy đi chúng ta ở ngoài thành thanh a đình hội hợp lúc này tư khâm cùng tử vi hai người một thân chật vật ngồi xổm rời thành môn không xa một cái thu lều hai người gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành phương hướng c h a o mày tuy rằng đã sớm biết muốn chạy đi không dễ dàng nhưng cũng không nghĩ tới bên này thủ vệ thế nhưng so đoán trước nhiều vài lần nay liên phiến thoái tử vi vừa mới bắt đầu nghe được lời này còn có chút kinh ngạc cửa thành bên kia thủ vệ tư khâm thấy được rõ ràng mặc dù tư khâm tu vi cao cường muốn chạy đi cũng không dễ dàng còn phải cố tình đi dẫn dắt rời đi những cái đó thủ vệ vì chính mình tìm kiếm rời đi cơ hội này trong đó tính nguy hiểm không cần nói cũng biết này rất nguy hiểm chúng ta vẫn là tưởng biện pháp khác chạy đi đi tuy rằng tư khâm quyết định làm nàng kinh ngạc nhưng tử vi rốt cuộc vẫn là cự tuyệt nàng cũng không phải là cái loại này có thể ném xuống đồng đội chạy trốn người tư khâm không tán đồng lắc đầu không được ngươi cũng biết hiện tại chúng ta càng là chậm trễ nguy hiểm cũng lại càng lớn chỉ có mau rời khỏi nơi này nếu không một khi bị phát hiện chính là tử vi còn tưởng nói thêm cái gì đừng chính là liền như vậy quyết định ta đến lúc đó đều có biện pháp đào tẩu chúng ta liền ở ước định tốt địa phương gặp mặt là được tư khâm nói xong liền rời đi tử vi không có biện pháp chỉ có thể dựa theo tư khâm nói làm theo chỉ chốc lát sau cửa thành bên kia liền náo nhiệt đi lên tử vi biết đây là tư khâm kế hoạch hiệu quả cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp tóm lại lúc này cửa thành một mảnh hỗn loạn cơ hội tốt tử vi vội vàng ra tới lẫn vào đám người đi ra ngoài lúc này thủ vệ nhóm cũng không rảnh lo cái gì quy củ nhìn những người này muốn sấn loạn đi ra ngoài vội vàng ra tay ngăn cản tử vi sen lẫn trong trong đám người né qua rất nhiều lần nguy hiểm thật vất vả thành công chạy thoát ở thanh a đình nôn nóng đợi cả ngày liền ở nàng sắp căng không đi xuống chuẩn bị đi tìm thời điểm tư khâm thân ảnh rốt cuộc xuất hiện từ xa nhìn lại quả nhiên đầy người đều là thường dị thường chật vật tử vi vội vàng đi đem người đỡ lại đây ngồi xuống như thế nào như vậy nghiêm trọng tới đem dược ăn nói xong tử vi lấy ra một cái đan dược nhét vào tư khâm trong miệng tư khâm có chút suy yếu cười cười nhìn tử vi vội vàng trong mắt có chút khác thường cảm xúc chợt lóe mà qua m o n ai đều không có chú ý mặc cho tử vi đem dược nhét vào trong miệng cũng không phản kháng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba tiễn đi hai đứa nhỏ không có việc gì tuy rằng bị chút thương nhưng hai ta không phải đều thành công chạy ra thành sao đáng giá từ khâm mỉm cười an ủi tử vi nói nơi này còn không có hoàn toàn an toàn chúng ta trước rời đi đi nơi này ly vạn linh thành vẫn là rất gần phỏng chừng quá trong chốc lát bọn họ nên đi tìm tới nếu không chúng ta vẫn là nghỉ tạm trong chốc lát đi thương thế của ngươi vẫn là rất có nghiêm trọng nơi này còn tính ẩn nấp bên k i a một chốc một lát cũng tìm bất quá tới từ vi sợ tư khâm nửa đường thượng chịu đựng không nổi rốt cuộc từ nơi này muốn trốn trở về vẫn là yêu cầu một ít thời gian t ư khâm lắc đầu nói không cần cũng liền trong chốc lát ta đã cùng hạo thuần bọn họ đã phát tin t ứ c chúng ta lại căng trong chốc lát chờ đến hạo thuần tới thì tốt rồi hán tu vi ở chỗ này những người này cũng không làm gì được hắn thử vi xem tư khâm đây là đã hạ quyết tâm nghĩ lại hiện tại trong thành tình huống cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tính chính mình một đường nhiều nhìn điểm nhi tư khâm đi bên kia nhớ liệu như thế nào cũng bắt không được người chính là cũng không biết người nọ tiến thư phòng rốt cuộc vì cái gì x o n g việc nàng đã kiểm tra qua thư phòng cũng không có phát hiện có cái gì giảm bớt chính là hiện giờ ma giới thành cựu đại sự sắp tới không chấp nhận được bất luận cái gì sai lầm nhớ liêu cuối cùng vẫn là không thể yên tâm nay không liền cầu tới rồi băng ngông nơi này lao tổ đều là thuộc hạ sai thuộc hạ cũng không biết thư phòng thế nhưng sẽ tiến người hiện giờ ma giới thành t i ự u đại sự sắp tới còn thỉnh lao tổ khai ân ra tay nếu không chuyện này một khi để lộ ra đi k i a ma giới liền không đạt được x u ấ t kỳ bất ý hiệu quả hơn nữa lúc này động thủ nhất định có thể đối thần giới thần lý thượng thần tạo thành ảnh hưởng chúng ta nếu có thể thừa dịp lúc này ra tay bọn họ nhất định bị đánh đến trở tay không kịp cho nên còn thỉnh l a o tổ ra tay lúc này cũng chỉ có lao tổ có năng lực này ra tay đi băng mông vốn di không nghĩ phản ứng những người này bất quá nói được cũng có như vậy vài phần đạo lý chỉ là có chút thực xin lỗi kia tiểu nha đầu cùng kia tiểu tử rốt cuộc nếu thật muốn động thủ ma giới cùng thần giới liền tính hoàn toàn sẽ xuống ra mặt mặc dù nàng cái này không thế nào quản những việc này người đều biết như vậy sẽ tạo thành hậu quả ngày sau gặp lại có lẽ chính là đ ị ợ h nhân nhưng nàng trong lòng vẫn luôn có một thanh âm nói cho nàng muốn mau nàng cũng vâng theo chính mình nội tâm bất luận cái kia vẫn luôn giấu ở nàng trong lòng người là ai nhưng có thể ở nàng quên hết thể dưới tình huống đều không quên phải bảo vệ nàng vậy chứng minh người nọ tầm quan trọng nàng không nghĩ khôi phục ký ức về sau lại hối hận nghĩ nghĩ băng mông vẫn là quyết định lại đi thấy một mặt sau đó đem bọn họ c ấ p thả lại đi thôi cũng may hai người bọn họ đợt trị liệu đều kết thúc trở về về sau chỉ cần cần thêm tu luyện phía chính mình lại hơi chút nhìn điểm sắp tới đ ê m bắt đầu đại chiến trung tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là không có vấn đề nghĩ đến đây băng m ô n g lập tức xoay người rời đi trên mặt đất quỳ người còn tưởng rằng đây là bị cự tuyệt ta chỉ có thể ủ rũ rời đi tiểu viên tử ái lan châu cùng tiểu lục đang ở vất vả đối luyện từ lần trước bị đuổi rết về sau hai người k h á c sâu cảm nhận được thực lực không đủ chỉ có thể nhậm người khi dễ cái loại này tuyệt vọng bất lực cho nên hai người vẫn luôn thực nghiêm túc vừa lúc nơi này còn có một cái thực tốt lao sư bất luận vấn đề gì đều có thể trả lời hai người cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này tuy rằng ngày thường thoạt nhìn hai người giống như đều là bị băng ngông buộc tu luyện nhưng kỳ thật hai người chính mình cũng cùng nỗ lực tận lực tìm ra vấn đề để tránh tạo thành căn cơ không s o n g hai người nỗ lực cũng không có thuần phí đương nhiên cũng có thể bởi vì hai người đều đã làm băng ngông cung cấp thuốc tám thoát thai hoang cốt tóm lại mấy tháng thời gian hai người tu vi đã tăng lên hai cái đại cảnh giới đều mau đuổi kịp mẹ hai người nhìn đến băng ngông lúc này lại đây còn có một ít nghi hoặc rốt cuộc băng ngông hai ngày trước mới đến quá một lần nàng giống nhau là nửa tháng lại đây một lần này đều xem như tương đối thường xuyên rốt cuộc nàng chính mình cũng là muốn tu luyện hơn nữa nàng ở ma giới cũng là thân cư địa vị cao khẳng định có rất nhiều chuyện xử lý cho nên hai người giống nhau chính mình cân nhắc tu luyện đem sở hữu tu hành chung gặp được vấn đề n h ớ kỹ chờ đến băng ngông lại đây qua đi thống nhất hỏi như thế nào lúc này tới chính là ra chuyện gì nhìn đến băng ngông lại đây tiểu lục chỉ là đơn giản tự hỏi một chút theo sau vội vàng hỏi cũng chỉ có như vậy băng ngông mới có thể nhanh như vậy liền trở về băng ngông gật gật đầu nàng đ ố n g nhiên có chút không biết như thế nào cùng hai đứa nhỏ nói rốt cuộc lời vừa ra khỏi miệng chính là nước đổ khó hốt bọn họ chi gian hữu nghị liền thật sự đến đây kết thúc về sau tái kiến chỉ có thể là đ ị c h nhân làm sao vậy lúc này h ả i lan châu cũng nhìn ra băng ngông khó xử lại đây hỏi băng mông hít sâu một hơi không có việc gì chính là cảm thấy các ngươi đợt trị liệu đều làm xong ta có thể vì các ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy dư lại về tu hành vấn đề các ngươi trở về hỏi các ngươi a trà cũng có thể rốt cuộc hắn mới là nhất hiểu biết các ngươi tu hành công pháp cho nên các ngươi vẫn là đi về trước đi hai người các ngươi ra tới lâu như vậy phòng chừng người trong nhà cũng sốt ruột đi nghe vậy ái lan châu cùng tiểu lục hai mặt tương khuy trước kia bọn họ đều là chủ động d o hỏi băng ngông khi nào có thể rời đi chính là băng ngông trước nay đều là qua loa lấy lệ qua đi hiện tại như vậy chủ động muốn đưa bọn họ đi nói nơi này không có việc gì phát sinh hắn đều không tin bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy bọn họ mới không thể b u ô n g băng ngông không quan tâm băng ngông không chỉ là hai người bọn họ ân nhân cứu mạng ở tiểu lục trong mắt băng ngông cũng là hắn ân sư tuy rằng hai người chi gian tình ý càng nhiều là hữu nghị rốt cuộc sao lại thế này hôm nay nếu là không thể hỏi ra một cái kết quả bọn họ là khẳng định không thể rời đi băng mông n h u nhũ mày cuối cùng vẫn là mở miệng nói thần giới cùng ma giới liền phải khai chiến các ngươi lại lưu lại nơi này không chỉ có sẽ làm nhà các ngươi người lo lắng cũng sẽ làm một ít lòng mang ý xấu tiểu nhân tìm tới môn thậm chí các ngươi về sau trở lại thần giới về sau nói không chừng cũng muốn thừa nhận rất nhiều đồn đ ạ i vớ vẩn cái gì hai người nghe được thần ma đại chiến rốt cuộc muốn bắt đầu rồi đều có một chút nhi mở bức nhưng đồng thời cũng có một loại rốt cuộc tới nhẹ nhàng cảm đã sớm chỉ có sẽ có như vậy một ngày chính là vẫn luôn kéo bọn họ tâm cũng liền vẫn luôn dẫn theo dù cho mọi người đều hy vọng có một cái hòa bình hoàn cảnh nhưng ở một ít dã tâm gia thao túng hạ là tuyệt đối không có khả năng cho nên này trượng vẫn là m u ộ n đánh hơn nữa cần thiết đem ma giới đánh phục bất quá chính là đáng thương những cái đó ở trong chiến tranh mất đi sinh mệnh tướng sĩ thật sự không có cách nào ngăn trở sao ái lan châu vẫn là tưởng lại dãy ù a một chút nàng cũng minh bạch một khi khai chiến chính mình cùng băng ngông quan hệ liền rốt cuộc hồi không đến từ trước băng ngông không nói lời nào hiện giờ đại chiến đã là xu thế tất yếu ai cũng không có cách nào thay đổi rốt cuộc hiện giờ toàn bộ lục giới đều bị làm cho trương khí mù mịt liền tính ma giới tưởng ngừng chiến cũng đến nhìn xem mặt khác mấy giới có thể hay không đồng ý hai người vừa thấy băng ngông biểu tình sẽ biết tiểu lục trầm mặc trong chốc lát nói vô luận như thế nào chúng ta đều là tốt nhất bằng hưu nói xong tiểu lục lôi kéo ái lan châu rời đi chương tám trăm sáu mươi bốn tiến đi huynh mội hai người băng nông tiến đi tiểu lục cùng ái lan châu về sau lúc này mới bắt đầu tìm đã sớm chạy ra vạn linh thành tư khâm cùng tử vi hai người lúc này tử vi cùng tư khâm vẫn là tương đối chật vật tuy rằng đã chạy ra vạn linh thành nhưng nơi này vẫn là ma giới địa bàn đều không phải an toàn cho nên vẫn là yêu cầu tiểu tâm cẩn thận một đường thật cẩn thận né qua thủ vệ thật vất vả mau đến ma giới bên cạnh nguyên tưởng rằng nơi này có thể hơi chút thả lỏng một chút hai người tìm một chỗ sơn động tranh né rốt cuộc trải qua trong khoảng thời gian này đào vong hai người trên người thương đều rất nghiêm trọng hiện tại làm sao bây giờ hai người cảnh giác nhìn chăm chú vào bên ngoài nơi này vẫn là không an toàn chúng ta cần thiết rời đi ma giới t ư khâm thở phì phò nói tử vi nghe vậy lo lắng nhìn về phía tư khâm chính là ngươi nếu là lúc này rời đi ma giới không phải trực tiếp thừa nhận là ngươi sao như vậy ngươi liền thật sự không về được tư khâm trấn an cười cười ngươi cho rằng thật sự không ai phát hiện sao có lẽ vừa mới bắt đầu đích sắc không ai phát hiện nhưng chúng ta ở vạn linh thành nháo ra lớn như vậy động tĩnh ma giới các nơi nghiêm t r a chỉ sợ bọn họ đã sớm biết ta không còn nữa cũng đoán được chuyện này cùng ta có quan hệ không có nói ra bất quá là bởi vì một khi ma giới xuất hiện phản đồ cái này phản đồ thân phận còn như vậy cao chuyện này bị t u ô n ra đi lại là ở khai chiến hết sức nhất định sẽ ảnh hưởng sĩ khí cho nên bọn họ biết cũng không dám nói ra bất quá ta nếu là hiện tại trở về bảo đảm chờ ta chính là địa lao thực xin lỗi là ta liên lụy ngươi tử vi có chút hạ xuống nói là nàng nghĩ đến không đủ toàn diện mấy ngày nay toàn nghĩ tiểu lục bọn họ sự tình vẫn luôn đều xem nhẹ tư khâm h a t ư khâm k h é p cười một tiếng đáy mắt hiện lên ú ám ngầm đâu nhẹ nhàng sờ sờ tử vi đầu tóc can ủi nha đầu ngốc cùng ngươi không quan hệ liền tính không có ngươi bằng vào ta cùng í t dương bọn họ quan hệ đã biết mấy cái hải tử sự tình ta cũng không có khả năng mặc kệ mặc kệ ngươi tử vi không biết nên nói chút cái gì biết rõ tư khâm nói như vậy là vì không cho nàng có gánh nặng chính là nàng giống như cũng thật sự không biết nên như thế nào báo đáp tư khâm đông nhiên sơn động một trận l â y động hai người vội vàng rời đi tới rồi cửa động mới phát hiện nơi này đã bị vây quanh những người này đều là huấn luyện có tố hai người dù cho cảnh giác chính là thần kinh căng thẳng lâu lắm cho nên mới không có phát hiện hai người liếc nhau biết hôm nay muốn chạy đi không dễ dàng tư khâm tiến đến tử vi bên thai nhẹ giọng nói ta đã cấp hạo thuần thượng thần đã phát tin tức qua đi chúng ta chỉ cần kiên trì đến ngày mai liền được cứu rồi chờ một lát ta công ngươi thủ không phải sợ tử vi không biết tư khâm cái gì phát tin tức bất quá không quan trọng có cái này hy vọng nàng cảm giác một chút lại có sức lực tử vi cùng tư khâm hai người khổ chiến thời điểm tiểu lục cùng ái lan châu hai người đã bị băng nông đưa đến ma giới bên cạnh vốn dĩ băng nông tính toán làm hai người chính mình rời đi ma giới chính là nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chính mình tự mình tiến đi băng không vạn nhất có hình người lần trước g ái lan châu rời đi thời điểm giống nhau bằng mặt không bằng lòng phái người đi ám sát hai người chính mình lại chưa kịp chạy tới nơi cứu bọn họ kia mới thật là hối hận không kịp tả h ư u cũng liền như vậy một chút thời gian chính mình đi đưa tổng vẫn là muốn yên tâm một chút về sau cũng không biết còn có hay không gặp mặt cơ hội các ngươi nhớ kỹ trên thế giới này có thể đáng tin vĩnh viễn là chính mình mặc dù người trong nhà lại lợi hại lại thương ngươi nhưng luôn có chiếu cố không đến thời điểm các ngươi trở về về sau nhất định chớ quên tu luyện h ả o h ả o chiếu cố chính mình băng mông nói nói đ ỗ n g nhiên liền cảm thấy có chút thương cảm lần này từ biệt lần sau gặp mặt p h ỏ n g chừng cũng chỉ có thể là địch nhân đi tiểu lục cùng ái lan châu trầm mặc gật gật đầu kỳ thật trong lòng đều minh bạch bọn họ đi rồi về sau sẽ không bao giờ nữa khả năng cùng băng ngông như vậy hòa bình ở chung chính là bọn họ còn có người nhà trở bọn họ không thể ích kỷ cho nên chỉ có thể thực xin lỗi băng ngông băng ngông chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu đúng hay không chúng ta về sau đều không thể đao kiếm tương h ư ơ n g đúng hay không ái lan châu rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống khóc ra tới nàng chưa bao giờ hối hận nhận thức băng ngông dù cho biết các nàng c h i gian hữu nghị tổng hội biến chất là vô pháp lâu dài chính là thật tới rồi ngày này ái lan châu lại cảm giác thật sự chịu không nổi băng ngông nhìn ái lan châu hai mắt đ ấ m lệ mê man g trong lòng cũng bắt đầu phạm khởi toàn tới vội vàng gật đầu đúng vậy chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu chỉ cần ngươi có thể ở ta làm kia sự kiện về sau tha thứ ta ta đây vĩnh viễn đều là ngươi bằng hữu là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn ái lan châu cũng không có hứa hẹn cái gì kỳ thật đều biết đây là không quá khả năng hai người lập trường từ lúc bắt đầu liền đứng ở mặt đối lập hơn nữa vẫn là sắp tới đem khai chiến thời khắc tương lai không lâu hai giới khai chiến về sau hai giới chi gian liền kết hạ huyết hải thâm thủ làm t h â n giới tướng l ã n h con cái hai người đều không thể làm cha mẹ thượng chiến trường mà chính mình n u ố t ở phía sau phương chính là như vậy lại khó tránh khỏi sẽ ở trên chiến trường gặp được băng nông vì các tướng sĩ tánh mạng cũng vì chủng tộc vinh dự mọi người đều là không có khả năng phóng thủy băng nông sở di nói như vậy cũng chỉ là an ủi một chút ái lan châu thôi cuối cùng ba người cũng chưa nói cái gì liền ở ái lan châu cùng tiểu lục xoay người phải rời khỏi thời điểm băng nông rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng gọi lại hai người từ từ hai người quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía băng nông làm sao vậy nếu ta là nói nếu ta thương tổn các ngươi người nhà các ngươi sẽ tha thứ ta sao băng nông có chút do dự hỏi huynh ngụi hai người lẫn nhau nhìn nhìn không do vì cái gì băng mông muốn hỏi cái này vấn đề lúc trước bọn họ đều tránh mà không nói rốt cuộc mọi người đều minh bạch tuy rằng đại gia kỳ thật thật sự đi trên chiến trường hơn phân nửa đều sẽ thủ hạ lưu tình nhưng nếu đều phải thượng chiến trường kia trên chiến trường đao kiếm không có mắt kỳ thật đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chính là ái lan châu rốt cuộc không đành lòng mất đi như vậy cái bằng hưu nghẹn ngào hỏi băng mông không khai chiến không được sao ta biết ngươi ở ma giới địa vị rất cao chỉ cần ngươi trở về nói không phát run ma giới nhất định sẽ triệt binh đến nỗi thần giới bên này cũng có chúng ta đi nói chúng ta tựa như trước kia giống nhau hòa bình vui sướng sinh hoạt trên thế giới này lục giới liên hệ lui tới như vậy không phải thực hảo sao băng nông thở dài ái lan châu rốt cuộc vẫn là một cái h ả i tử tưởng vấn đề luôn là đơn giản như vậy nha đồn g ố c hiện tại tình thế đã sớm không chịu khống chế mặt khác mấy giới bị ma khí xâm lấn như vậy lợi hại liền lại loại giới giải phi ngươi biết cái nơi tính cũng không năng thuẫn. Này trượng đánh không Hơn nữa này không nương thu tay thị thể. tử khả hóa ma mâu cảm sao. có được cô độc sẽ ta cũng muốn biết ta lai lịch ta cũng muốn biết ta từ đâu tới đây còn có hay không người nhà đại gia hoặc là có cha mẹ hoặc là đều là ra đời với thế giới này chỉ có ta luôn là cảm giác cùng thế giới này cách cách không vào ta có dự cảm lần này đánh giặc nhất định có thể trợ giúp ta khôi phục ký ức t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm trở mặt một huy ngội hai người cuối cùng vẫn là không có thể nói nhượng lại băng ngông từ bỏ thượng chiến trường nói mặc dù biết băng ngông một khi thượng chiến trường n à y kết quả chính là nghiêng về một bên rốt cuộc băng ngông tu vi thật sự quá sâu không lường được nhưng băng ngông nàng muốn mượn trợ chiến tranh khôi phục ký ức lại nói ma giới bản thân chính là hấp thu các loại mặt trái cảm xúc trên chiến trường chính là ma giới tốt nhất tu luyện trường sở chính như băng ngông theo như lời nàng cũng chỉ là muốn biết chính mình từ đâu tới đây ai nối cũng c c tư á hai người quyết định trước lưu lại hỏi thăm một chút nếu thật là bọn họ cũng hảo chạy tới nơi cứu một chút vừa lúc trong khoảng thời gian này hai người tu vi bay lên rất nhiều đang lo không cơ hội thực chiến kiểm nghiệm đâu băng mông đưa xong tiểu lục cùng ái lan châu trên đường trở về vừa lúc nhận được ma giới xin giúp đỡ nguyên lai lần này đuổi theo giết tử vi cùng tư khâm người có nhớ liễu vốn dĩ hai người bị trọng thương nhớ liễu mang đi người lại đều là huấn luyện có tố một trận chiến này sự dư giả bất quá tử vi cùng tư khâm hai người chuẩn bị ở sau nhiều ở không cần đánh thắng không cần chính mình nghĩ cách thoát đi dưới tình huống chỉ là bảo mệnh một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được tuy rằng có chút gian nan bởi vì nhận được tử vi cùng tư khâm hai người cầu cứu hạo thuần cùng phán nhi mã bất đình đề so tư khâm dự tính thời gian thiếu rất nhiều bất quá hai người đổi tới thời điểm tử vi hai người đã sắp không đứng lên nổi cũng coi như là tới kịp thời bất quá có hạo thuần gia nhập thế cục nháy mắt liền xoay ngược lại thân là thiên cổ thân đề dù cho bị chèn ép nhưng thực lực vẫn là ở chỗ này mặc kệ là đối chiêu thức thuần thục vẫn là đối linh lực lý giải cũng hoặc là đối thiên đạo du nhập g n đều không phải này đó nhân tài mới xuất hiện có thể so sánh nghĩ đây là bọn họ này đó bẩm sinh sinh linh được trời ưu ái nhớ liêu cùng hạo thuần kém chính là toàn bộ thượng cổ thời kỳ khi đó tu luyện liền như uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản đây là nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều bổ không trở lại hạo thuần nhìn đến nhớ liêu thời điểm tâm liền c h â m đi xuống đây là quyết định sẽ rách ra mặt sao tới người đều không phải t ử sĩ nhớ liêu trực tiếp lên sân khấu xem ra trận này chiến dịch không xa lần này cứu tử vi phải trở về điểm binh nhớ liễu các ngươi thật sự muốn đánh vỡ mấy năm nay bình tĩnh thật sự muốn cho lục giới trở lại chiến hỏa bay tán loạn sao năm đó hắn cùng thần lý còn có một chúng bạn tốt tiêu phí như vậy đại đại giới các bạn thân hiện tại còn ở cũng không nhiều ít tồn tại hậu thế đại gia cùng nhau nỗ lực lâu như vậy mới đổi lấy lục giới hòa bình hắn là thật không nghĩ bị đánh vỡ không chỉ có thực xin lỗi chính mình càng thực xin lỗi một chúng bạn tốt chính là này đều bị người khác lấn trên đầu cũng không thể như vậy túng bằng không về sau khiến cho người cho rằng dễ khi dễ hạo thuần mấy năm nay ma giới địa vị ngươi không phải không biết không phải ta nhất định phải khai chiến chỉ là tiên thần hai giới người làm được thật quá đáng đây là lần đầu tiên trực tiếp xưng hô hạo thuần tiên húy tuy rằng tu vi thượng là cùng nàng không sai biệt lắm nhưng chân chính thực lực đã có thể kém đến quá nhiều ma giới mấy năm nay âm thầm làm cái gì ngươi không biết sao nếu các ngươi có thể ngăn chặn phía dưới những người đó mặt khác mấy giới lại sao có thể bài xích ma giới hạ o thuần đều mau khí cười đây là ác nhân trước cáo trạng sao a nhớ liêu cười lạnh một tiếng có phải hay không đều không quan trọng chúng ta vẫn là ra tay thấy thực lực đi nói xong liền lao ra đi đồng thời cũng lặng lẽ hướng băng ngông phát ra cầu cứu tin tức nàng vẫn là rất rõ ràng chính mình là tuyệt đối đánh không lại hạ o thuần băng ngông chạy tới thời điểm vừa lúc nhìn đến hạ o thuần đem nhớ liêu đánh ngã xuống đất băng nông không có nhiều quản vốn dĩ nàng cũng không phải đặc biệt thích nhớ liễu tổng cảm thấy nữ nhân này t h ậ t giả suốt ngày mang theo mặt nạ không nói còn một bụng ý nghĩ xấu giáp mặt một bộ sau lưng một bộ nói chính là nàng chính là nữ nhân này bây giờ còn có giá trị lợi dụng cho nên nàng còn không thể chết được băng nông trực tiếp phi thân đi vào nhớ liêu trước người đối với nhớ liêu cả người vết thương cũng không có nhiều xem một cái chỉ là có chút tò mò nhìn hạo thuần nói thật hạ o thuần vẫn là băng nông tới thế giới này lâu như vậy nhìn thấy tu vi tốt nhất người vẫn là ngoại tộc người còn rất kích động băng nông nhìn đến hạ o thuần là không có gì cảm giác nhưng hạ o thuần nhìn đến băng nông liền khẩn trương từ nhìn thấy băng nông ánh mắt đầu tiên khởi hạ o thuần liền biết nữ nhân này rất mạnh đây là hắn ở thần lý trên người cũng chưa cảm t h ụ quá h uy nghiêm mặc dù nữ nhân này cũng không phải cố ý phát ra nhưng gắt gao là này đó trong lúc vô ý phát ra h uy coi đủ để cho hạ o thuần tâm sinh cảnh giác hắn nhưng không quên thần lý nhắc tới quá ma giới cái kia thần bí người liền thần lý đều dễ như trở bàn tay đả thương đây là năm đó thánh nhân nhóm cũng chưa biện pháp làm được sự tình các hạ là hạ thuần căn cứ nếu biết đánh không lại nên t ú n g còn phải t ú n g năng động miệng tận lực không động thủ nguyên tắc hỏi băng ngông cùng ái lan châu cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy tự nhiên nghe ái lan châu nhắc tới quá hạ thuần xem ở tiểu lục cùng ái lan châu mặt mũi thượng băng ngông cũng không tính toán khó xử hạ thuần nói thẳng ta không nghĩ làm khó dễ ngươi ngươi đi đi dù sao nguyên bản kế hoạch liền không có hạo thuần tồn tại hạo thuần lắc đầu tuy rằng ta tu vi không cao nhưng cũng không phải tham sống sợ chết hạng người là tuyệt không sẽ làm ra vứt bỏ bằng hữu việc băng mông nữ môi tuy rằng biết giết những người đó ái lan châu cùng tiểu lục phỏng t r ừ n g đều sẽ không tha thứ nàng nhưng nàng cũng cố không được như vậy nhiều theo nàng tu vi tăng lên nàng trong lòng gấp gáp cảm cũng càng cả ngày càng cường tổng cảm thấy chính mình cần thiết mau chóng khôi phục sở hữu ký ức nếu không sẽ phát sinh cái gì làm nàng hối hận cả đời sự tình tính vẫn là không cần lại nhiều lời trực tiếp động thủ đi bằng không trong chốc lát nàng liền không hạ thủ được ai đều do kia nữ nhân nếu không phải nàng vô năng vô pháp thân thủ giết những người đó còn muốn chính mình lại đây cứu chính mình cũng không đến mức phải thân thủ giết hại này mấy cái đối với ái lan châu cùng tiểu lục tới nói đặc biệt quan trọng người hôm nay nàng động thủ chỉ sợ về sau chính mình cùng tiểu lục còn có ái lan châu hai người liền thật sự muốn hình cùng người lạ thậm chí biến thành thù địch này tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến tuy rằng biết chính mình là có điểm giận cho đánh mèo chính là cũng là không có biện pháp ai làm chính mình xem nữ nhân này khó chịu đâu băng mông cũng không tưởng như vậy ai những người này cũng là vô tội không bằng cho bọn hắn cái thông khoái cũng coi như là cho bọn họ cuối cùng thể diện như vậy nghĩ băng mông vung tay lên một đạo đỏ như máu quang phát ra hạ o thuần mấy người nháy mắt liền cảm giác được một cổ làm người vô pháp chống cự lực lượng đánh ú t lại mấy người muốn chạy trốn chính là lúc này mới phát hiện thân thể của mình giống như bị ai định trụ căn bản vô pháp di động vị trí trơ mắt nhìn hồng quang đánh vào trên người theo sau mấy người một búng máu phun ra trừ bỏ hạo thuần tu vi cao một chút còn có thể kiên trì đi xuống mặt khác mấy người đều trực tiếp hôn mê đừng xem thường này một đạo hồng quang đây chính là ẩn chứa băng ngông năm thành lực lượng chương tám trăm sáu mươi sáu trở mặt nhị Cái l a nghe Châu c ù n tiểu t lục đến ờ người sườn. i điểm tiếp vi di Hai vội vàng lớn tiếng kêu to, không cần. Bọn họ、so、với ai nhiêu lợi hại. Hơi chút không chú ý nhẹ thì chính là trực tiếp đến đều đoạn mông nhằm thêm vừa vàng tay phía bao tam lúc lòng lên, lớn là chút chú công kích trực các cần. khác càng công kích có chính trực căn nhìn băng trong nương nàng. trong quính không Bọn ràng băng mông không nhẹ sương n họ thì g tử to, rõ so kêu ý được gái lan châu hai người thanh âm băng ngông động tắc dừng một chút bất quá thực mau liền phản ứng lại đây ánh mắt sắc bén lên công kích nháy mắt rơi xuống mấy người trên người ái lan châu cùng tiểu lục khoảng cách quá xa căn bản là không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn ngay sau đó hai người thực mau phản ứng lại đây vội vàng chạy tới bế lên vài vị thúc thúc di nương khóc lóc hô to không có việc gì đi hạo t h u ầ n thúc thúc thử vi di nương phán nhi di nương không cần dọa chúng ta một bên nói một bên nói luôn cuống tay chân hướng vài vị thúc thúc di nương trong miệng tắt dược vừa rồi băng mông công kích là đối với vài người cùng nhau cho nên lúc này bọn họ tất cả đều bị thương hơn nữa bởi vì băng ngông ra tay quá tàn nhẫn bọn họ thương thế căn bản vô pháp trị liệu này đó đan dược cũng chỉ có thể hơi chút kéo dài một chút thời gian những người khác thương thế quá nặng trực tiếp không có sức lực mở to mắt chỉ có tu vi hơi chút cao một chút hạo thuần miễn cưỡng mở miệng mau đi mau nói cho ngươi a cha không cần cùng ma giới chính diện khởi xung đột chúng ta chúng ta thực lực kém quá lớn đánh không lại chỉ sợ không còn kịp rồi tiểu lục sắc mặt trầm trọng nhìn về phía chung quanh ánh mắt đảo qua băng ngông thời điểm không tự dắt mang lên phức tạp tuy rằng đã sớm biết bọn họ có một ngày sẽ ở chiến trường đối tượng nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thậm chí hắn cũng chưa phản ứng lại đây hắn nhìn ra được tới vài vị thúc thúc di nương thương thế thực trọng muốn chữa khỏi hy vọng xa vời chính là nếu bọn họ không có tiểu lục cảm thấy ít nhất chính mình là vĩnh viễn vô pháp tha thứ băng ngông mặc dù băng ngông đối hắn có ân chính là ân tình cùng thù hận là hai việc khác nhau không thể cho nhau t r i tiêu hơn nữa băng nông vẫn là ở biết vài vị thúc thúc di nương đối hắn cùng mội mội có bao nhiêu quan trọng dưới tình huống còn xuống tay như vậy trọng hắn không tiếp thu được như vậy hữu nghị hạo thuần theo tiểu lục ánh mắt quay đầu nhìn về phía chung quanh quả nhiên nhìn đến vây quanh bọn họ người vẻ mặt hưng phấn cùng với nóng lòng muốn thử hẳn là vừa mới băng nông kia một kích cho bọn họ rất lớn cổ vũ đi rốt cuộc vừa rồi kia một kích thật sự quá cường cũng không biết những cái đó không để ý tới thế tục thánh nhân nhóm có thể hay không tiếp được hạo thuần âm thầm thở dài thôi hắn tình huống hiện tại cũng quản không được này đó hắn biết rõ hiện tại trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn tu vi đã ở nhanh chóng giật tán hắn biết chính mình nếu không bao lâu liền sẽ hôi phi yên diệt hắn hiện tại chính là bùn bù tắt qua sông t ự thân khó bảo toàn dù sao về sau chính mình cũng không còn nữa bọn họ nguyện ý thế nào liền thế nào đi theo sau hạo thuần lại nhìn xem nằm ở bên cạnh phán nhi ánh mắt đu h ò a tuy rằng biết không hẳn là nhưng hắn thực may mắn phán nhi có thể đi theo chính mình cùng nhau rời đi này có phải hay không chính là sinh tử tương hứa hạo thuần chậm rãi vươn một bàn tay lôi kéo phán nhi thỏa mãn nhắm mắt lại thấy như vậy một màn tiểu lục cùng ái lan châu hoảng loạn kêu to hạo thuần thúc thúc đáng tiếc nằm ở tiểu lục trong lòng ngực hạo thuần cùng với phán nhi còn có nằm ở ái lan châu trong lòng ngực tử vi cùng tư khâm thân thể đã nhanh chóng giật tan hai người hoảng loạn muốn ngăn cản đáng tiếc đều là không làm nên chuyện gì người chung quanh cũng vẫn luôn không c ó rời đi nhìn tiểu lục cùng ái lan châu thương tâm khổ sở từ băng mông lại đây về sau liền vẫn luôn không dám thò đầu ra nhớ liêu cầm lòng không đậu nở nụ cười những người này đã chết nếu là kia nữ nhân đã biết hẳn là sẽ rất khổ sở đi ngay sau đó nhớ l i ê u lại nhìn về phía trên mặt đất khóc giống hai người ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới cũng không biết bọn họ r ố t cuộc làm cái gì đem lão tổ mê đến xoay quanh nàng biết nếu là chính mình ở lão tổ trước mặt nhắc tới muốn thương tổ này hai người ý tưởng lão tổ cái thứ nhất không bông tha chính mình cho nên nàng lại như thế nào không phục cũng chỉ có thể nghẹn băng n ô n g nhìn trên mặt đất hai người trong lòng thực t h u ộ hẫng chính mình cùng bọn họ hữu nghị sợ là thật sự chặt đứt thở dài mặc dù đã sớm biết nhưng trong lòng vẫn là không dễ chịu các ngươi mau trở về đi thôi hảo hảo tu luyện chiến tranh kết thúc phía trước không cần ra tới băng n ô n g nói đem hai người từ bi thương c h u n g kéo lại ái lan châu mãn nhãn thù hận nhìn về phía băng n ô n g lớn tiếng chất vấn vì cái gì ngươi rõ ràng biết bọn họ đối tác ý nghĩa vì cái gì muốn làm thương tổn bọn họ mắt thấy ái lan châu thiếu chút nữa nhi liền tiến lên tiểu lục vội vàng kéo hắn nhưng thật ra không có ái lan châu như vậy khó chịu rốt cuộc đều là sớm có đoán trước sự tình chỉ là không thể tưởng được tới nhanh như vậy mọi người có mọi người bất đắc dĩ bọn họ cùng băng mông trời sinh chính là đối địch chủng tộc sẽ trở mặt cũng là theo lý thường hẳn là chỉ là ái lan châu cùng băng mông cảm tình tương đối thâm hậu cho nên trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được thôi băng m ô n g môi mấp máy vài cái cuối cùng vẫn là không có mở miệng chuyện này thật là nàng sai không có gì hảo biện giải tuy rằng nàng không nghĩ mất đi ái lan châu cùng tiểu lục này hai cái bằng hưu nhưng vì khôi phục ký ức nàng cần thiết làm ra hy sinh chúng ta đi băng m ô n g xoay người rời đi nàng không nghĩ lưu lại nơi này tiếp thu ái lan châu chất vấn nàng luôn là sẽ không tự giác đối với ái lan châu mềm lòng không nghĩ nhìn đến ái lan châu nước mắt chỉ nghĩ thấy nàng mỗi ngày đều lún đồng tiền như hoa càng không muốn nghe đến ái lan châu này đó tê tâm liệt phế chất vấn kia sẽ chỉ làm nàng thật vất vả hạ định quyết tâm g i a o động nàng không thể từ bỏ còn có người chờ nàng trở về đâu mỗi lần nhìn đến ái lan châu cặp kia rưng rưng hai mắt nàng đều sẽ mềm l ò n g đến kỳ cục băng ngông rời đi càng là kích thích ái lan châu nhìn các nàng bóng dáng khóc lớn kêu to ta chán ghét ngươi ái lan châu về sau chán ghét băng ngông chúng ta không bao giờ là bằng hữu tiểu lục nhẹ nhàng ôm ái lan châu bả vai trấn an lại không ngăn cản nàng tiếng k ê ư ái lan châu hiện tại cảm xúc thực không ổn định nếu không cho nàng phát tiết ra tới nàng sẽ hỏng mất nói không chừng còn sẽ sinh ra tâm m a kỳ thật hắn lý giải b ằ n g ông là một cái không biết chính mình lai lịch không biết chính mình qua đi thậm chí không biết chính mình là ai người muốn nỗ lực đi tìm đây là thực bình thường sự tình mỗi người đều có chính mình để ý đồ vật có chút đồ vật không phải quên mất liền không tồn tại những cái đó bị thật sâu khắc vào nguyên thần chỗ sâu trong người sự vật tổng hội ở ngươi trong bất chi bất giác nhảy ra làm ngươi tâm thần vì này ràng buộc nhưng là lý giải không đại biểu liền có thể tha thứ rốt cuộc chết chính là hắn thân cận người rời đi băng nông tự nhiên là nghe được c á i lan châu kêu to nhớ tới không lâu trước đây các nàng từ biệt thời điểm ái lan châu mới tin thể mỗi ngày bảo đảm quá mặc kệ về sau các nàng hay không sẽ ở chiến trường gặp nhau các nàng hữu nghị vĩnh viễn sẽ không thay đổi băng nông c h à o phúng cười cười thanh âm hơi hơi khàn khàn đáp vậy hận ta đi đám người rời đi về sau tiểu lục cùng ái lan châu thu một ít vài vị thúc thúc di nương thường dùng không có đi theo thúc thúc các di nương thần khu cùng nhau hôi phi yên diệt đồ vật liền rời đi mấy thứ này mang về xem như một cái kỷ niệm đi chương tám trăm sáu mươi bảy khai chiến một ai cũng không chú ý tới vốn dĩ nên hôi phi yên diệt hạo thuần đám người lúc này đã đi vào vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía dưới hạo khả băng toàn bên người mấy người biểu tình đều có chút mất mát thần chủ thực xin lỗi hạ o thuần có phụ thần chủ gửi gắm thần lý hắn thế giới này ra đời thời điểm hạ o thuần liền sinh ra hắn tồn tại ý nghĩa chính là thế thần chủ quản lý thế giới này nhưng thế giới này có một cái thực đặc thù người cho nên hắn từ sinh ra về sau liền hóa xuất đạo thể phong tỏa ký ức đi hạ giới thần chủ b u ồ n ý là muốn chiếu cố thần lý nhưng giống như bị hắn làm tạp hạo khả chỉ là lắc đầu không trách ngươi thần lý hắn mệnh trung chú định có này một kiếp kiếp nạn này kết thúc về sau hắn liền có thể chân chính trở về hạ o thuần gật gật đầu vậy là tốt rồi nói xong nhìn về phía bên cạnh phán nhi mắt mang ý cười hắn là thật sự cho rằng đời này không thể cùng phán nhi ở bên nhau khi đó hắn nhất tiếp nối sự tình chính là không có cấp phán nhi một cái long trọng hơn lễ may mắn may mắn phán nhi lúc này còn không có phản ứng lại đây đâu mơ mơ màng màng nhìn băng toàn thân thể bản năng hành lễ được rồi không cần đa lễ đứng lên đi băng toàn mỉm cười nhìn tử vi cùng phán nhi nói băng toàn thần chủ thực xin lỗi chúng ta có phụ thần chủ gửi gắm băng lam thần chủ nàng tử vi có chút ấ y náy nói các nàng xuất phát phía trước băng toàn thần chủ còn có thể đi tìm tới thoát khỏi nàng nhất định phải chiếu cố hảo băng lam thần chủ thần chủ tuy rằng tu vi cao cường nhưng nàng cũng là quá trầm mê tu hành có thể nói nàng trừ bỏ đánh nhau mặt khác âm mưu quỷ kế đều sẽ không nhưng bên ngoài thực dễ dàng bị người lừa gạt đương nhiên vốn di y theo thần chủ tu vi hết t h ể âm mưu quỷ kế cũng chưa dùng nhưng bất đắc dĩ lại ra cái này ngoài ý muốn băng toàn lắc đầu không trách ngươi đây là t ỷ t ỷ mệnh t r u n g chú định kỳ thật thật muốn lại nói tiếp chuyện này nàng mới là đầu sỏ gây tội nếu không phải nàng quá sơ ý t ỷ t ỷ cũng sẽ không đi ra ngoài cho nên nàng đến cảm tạ tử vi trong khoảng thời gian này giúp nàng chiếu cố t ỷ t ỷ mới là tử vi cúi đầu có chút ấ y n ấ y đ ỗ n g nhiên băng toàn nhớ tới một sự kiện vội vàng thi pháp triệu hồi ra một bóng người tử vi vừa thấy che miệng lại không dám tin tưởng đến đây đi ta đã đem tư khâm rách nát nguyên thần thu thập hảo hiện tại giao cho ngươi tùy tiện ngươi đem hắn đầu đến cái nào thế giới b ă n g toàn trải qua trong khoảng thời gian này quan sát tự nhiên nhìn ra hai người chi gian cái loại này bầu không khí cũng liền tử vi thoạt nhìn lý trí kỳ thật đối đại chính mình cảm tình chính là một cái cảm tình ngu ngốc cho nên nàng mới có thể không thấy ra bản thân tâm ý bất quá trải qua vừa mới kêu một màn tin tưởng tử vi hẳn là đã đã nhìn ra nếu không cũng sẽ không kích động như vậy tử vi tiếp được tư khâm ngủ say nguyên thần bất chấp cùng băng toàn lên tiếng kêu gọi vội vàng xoay người rời đi dù sao nơi này còn có băng toàn thần chủ ở cũng dùng không đến nàng băng toàn thần chủ tuy rằng tính tình mơ hồ nhưng một khi đề cập đến băng lam thần chủ sự t ì n h chính là thực khôn khéo muốn nói lần này ra tới nhất thực xin lỗi chính là tư khâm cho nên lần này nàng muốn đi theo tư khâm cùng nhau đầu thai bỏ xuống sở hữu thân phận bận tâm chỉ bồi hắn một người hạ o thuần cùng phán nhi đơn giản công đạo một chút cũng gấp không chờ nổi đi làm chính mình sự tình đi ái lan châu cùng tiểu lục thất hồn lạc phách trở về vừa lúc đụng tới ô hi cắp nôn nóng muốn ra tới nàng cùng tử vi các nàng đều có khế ước xảy ra chuyện về sau ô hi cắp tự nhiên là có cảm giác chẳng sợ biết hiện tại đi ra ngoài đã chậm nhưng ô hi cắp bốn vẫn là muốn đi này một chuyến tiểu lục ngăn lại ô hi cắp lại ngập ngừng không biết nên như thế nào mở miệng ô hi cắp chính sốt ruột tuy rằng nhìn đến tiểu lục cùng ái lan châu bình an trở về thật cao hứng nhưng lúc này cũng không phải cao hứng thời điểm ô h i cắp đơn giản công đạo hai câu liền tưởng rời đi dù sao hai người bọn họ trở về về sau nhất định sẽ đem sở hữu hết t h ể đều nói cho thần lý nàng không nóng nảy hiện tại hàng đầu sự tình cũng không biết tử vi các nàng thế nào tiểu lục vừa thấy liền biết mẹ mục đích cho dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo hiện tại bên ngoài tình huống thật sự quá nguy hiểm không có người bảo hộ k h ô n g rất t hi í c cửa. h hợp h ra cắp nghe được tử vi các nàng xảy ra chuyện tự nhiên hận đến không được chính là nàng cũng minh bạch tình huống hiện tại cái gì cũng không thể làm với lúc lúc này thần lý tìm lại đây biết được hết thể về sau thần lý cũng khổ sở h á n tự ra đời không bao lâu liền nhận thức hạ thuần bọn họ là mấy chục vạn năm láo bằng hữu đ ỗ n g nhiên nghe thấy cái này tin d ữ thần lý không chịu khống chế phun ra một bông máu tuy rằng mấy năm nay đã đối mặt quá nhiều người rời đi nhưng chưa từng có người nào cùng hắn quan hệ giống như hạo thuần giống nhau thân mật cũng nguyên nhân chính là như thế mặc dù biết này chiến cách xa thần lý vẫn là quyết định cần thiết đánh một phen tự hỏi qua đi thần lý quyết định cùng tiên giới liên thủ tuy rằng khinh thường tiên giới những người đó tâm tư nhiều nhưng đánh giặc thời điểm cũng không thể chỉ dựa vào vũ lực binh bất hiếm trá trên chiến trường cũng không có chú ý nhiều như vậy ai ngờ thần lý người còn chưa đi đến tiên giới đông nhiên toàn bộ thế giới đều bắt đầu lan tràn khởi ma khí báo tin nhân tâm trung tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo đây là khai chiến báo tin người nhanh hơn bước chân hiện tại chính là giành giật từng giây thời gian bất quá tiên giới người rõ ràng càng sốt ruột đã sớm phái ra sứ giả đi trước thần giới xin giúp đỡ lúc này vừa lúc nửa đường hai người gặp gỡ một phen giao lưu qua đi biết được đối phương ý tứ an nhịp với nhau trở về p h ụ c mệnh lúc này ma giới đã mang binh đóng quân tới rồi thần ma biên giới thần lý cũng đã bắt đầu khâm điểm tướng sĩ chuẩn bị nên chiến đại chiến chạm vào là nổ ngay t h i cắp nhìn thần lý an bài hảo hết thảy mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ duy độc chính mình cùng tiểu lục còn có ái lan châu không có t h i cắp vội hỏi nói ta đây đâu ta có thể làm chút cái gì tiểu lục cùng ái lan châu cũng mắt trông m o n g nhìn vừa rồi hai người liền muốn hỏi chính là xem á a cha vẫn luôn vội vàng liền không hảo quấy dày chính là mắt thấy sự tình đều an bài đến không sai biệt lắm hai người cũng bối rối bọn họ cũng tưởng hỗ trợ tuy rằng trên chiến trường rất có thể gặp được người kia nhưng bọn hắn không thể làm đào binh thần lý khó xử nhìn ba người tư tâm hắn là không nghĩ ba người mạo hiểm chính là hắn cũng minh bạch ba người tâm tình nếu là nói thẳng bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý cố tình ba người đều thực thông minh đặc biệt là tiểu lục tuổi không lớn nhưng lịch duyệt phong phú tưởng lừa dối hắn không dễ dàng nghĩ nghĩ nói các ngươi ba liền đi theo ta bên người giúp ta xử lý một ít việc v ậ t vãnh có chút khẩn cấp sự vụ không yên tâm giao cho người khác khả năng yêu cầu các ngươi tự mình đi làm như vậy hẳn là có thể đi đem bọn họ đặt ở chính mình bên người an toàn nhất tuy rằng chính mình muốn thượng chiến trường nhưng đem bọn họ đặt ở nhìn không tới địa phương vạn nhất bọn họ bị người nhân cơ hội mà nhập bắt đi làm sao bây giờ chính mình bên người còn có thể nhìn điểm nhi ba người cũng không nghĩ nhiều thật đúng là cho rằng thần lý là muốn cho bọn họ làm một ít khẩn cấp nhiệm vụ đâu đều thời khắc căng thẳng thần kinh thần lý thực mau cùng tiên giới người hội hợp sau đó lãnh binh xuất trinh t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám khai chiến nhị tĩnh hà nhân đặc t h ú nguyên nhân chưa từng có bất cứ thứ gì có thể làm này hà phát ra bất luận cái gì thanh âm ta bởi vậy được gọi là lúc này tĩnh hà vốn nên yên tĩnh không tiếng động nhưng bởi vì nơi này đang đứng ở thần ma giao tiếp chỗ nhiều năm qua đã xảy ra vô số tràng chiến dịch khiến cho vốn dĩ yên tĩnh tĩnh hà trở nên càng thêm âm trầm khủng bố mà lúc này tĩnh hà nhiễm túc mục hương vị chính trực hai quân giao chiến hết sức không khí trở nên dương cung bạc kiếm chạm vào là nổ ngay một khi khai chiến chắc chắn sinh linh đ ổ thán đến lúc đó lục giới đều đem không được căn bình đây là các ngươi mục đích sao đừng nói nhẳng nữa chúng ta ra tay thấy thực lực chính là dứt lời nhớ liệu dẫn đầu ra tay trong lúc nhất thời thi hoành khắp nơi máu chảy đầy đất ô hi các mấy người đều chú ý tới trên chiến trường mà khi càng ngày càng nồng đậm đại gia lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi cho nên căn bản không có chú ý lại hoặc là lúc này đại gia đã giết đỏ cả mắt rồi sớm đã phân không rõ rốt cuộc là bị ma khí mê hoặc đến thần trí không rõ vẫn là ma k h á c l i ê n ở vừa rồi ô h i cắp đã nhìn đến vài đồng bạn hai mắt đỏ bừng đã phân không rõ đ ị c h ta trực tiếp nhìn thấy vật còn sống liền giết như vậy đi xuống không được nếu tùy ý những người này tiếp tục bị ma khí ăn mòn đi xuống qua không bao lâu trận này liền không cần đánh bọn họ trực tiếp đầu hàng hảo cố không được mặt khác ô h i cắp đơn giản trực tiếp làm trò đại gia mặt bắt đầu hấp thu ma khí dù sao hiện tại mọi người đều úc còn không mang nổi mình úc liền tính bị phát hiện cũng không có việc gì con tưởng rằng nàng cũng bị xâm nhập đâu lúc này ở hậu phương lớn hấp thu huyết tinh chi khí tu luyện băng ngông đang ở ý đồ phá tan bình cảnh không biết vì cái gì rõ ràng liền cảm giác đó là rất mỏng màng chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức nàng liền có thể nhớ tới sở hữu chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực chính là vô dụng cũng may này đó trên chiến trường truyền quay lại tới các loại mặt trái cảm xúc chuyển hóa ma lực dùng để tu luyện thật là tuyệt hảo tuy rằng đối với nàng tới nói hiệu quả cực nhỏ nhưng tổng so trước kia vạn năm bất động hảo nàng có thể cảm giác được chỉ cần nỗ lực một ít nàng nhất định có thể nhớ tới hết thảy trên chiến trường chém g i ế t còn ở tiếp tục dù cho có ô h i cắp hỗ trợ hấp thu trên chiến trường ma khí nhưng nàng rốt cuộc chỉ có một người mấy cái hải tử cũng đã sớm phát hiện vấn đề này minh bạch lúc này không phải giấu rốt thời điểm bằng không quay đầu lại đến đại gia cùng chết nhìn đến mẹ hấp thu ma khí cũng đi theo cùng nhau chính là chiến trường quá lớn càng là chém g i ế t ma khí càng là hung hăng ngang ngược một chốc căn bản hấp thu không xong hơn nữa này đó ma khí tiến vào bọn họ trong cơ thể về sau đều sẽ chuyển hóa thành linh lực hấp thu quá nhiều linh lực ở trong cơ thể chống chất lại không cách nào kịp thời phát tiết ra tới cũng sẽ xảy ra chuyện lúc này lại không thể dừng lại tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo điều trị cho nên mấy người chỉ có thể chút ít hấp thu chậm d ã i chuyển hóa thành chính mình năng lượng chính là cứ như vậy các tướng sĩ cùng ma khí tiếp xúc quá dài cũng bị ảnh hưởng quá nặng căn bản phân không rõ ràng lắm rốt cuộc ai là địch nhân trong lòng cũng chỉ t h ừ a một ý niệm đó chính là s á t sắc sắc như vậy tướng sĩ tồn tại cùng đã chết có cái gì khác nhau nói đến cũng kỳ quái ô hy cắp xem như hấp thu ma khí nhiều nhất người chính là nàng lại không có chút nào không khỏe cẩn thận xem xét quá phát hiện nguyên lai、like、nàng hấp thu những cái đó dư thừa ma khí thế nhưng trực tiếp chạy tiến nàng nao vực ư đi chính là kia nói nàng như thế nào cũng phá không khai cái chắn nàng nhìn đến này đó ma khí thế nhưng thông suốt tiến vào hơn nữa theo ma khí tiến vào có thể rõ ràng cảm giác được não vực kia từng màng ở biến mỏng như vậy đi xuống thực mau kia tầng màng liền có thể phá khai rồi như vậy hết thảy làm nàng hoang mang khó hiểu sự tình đều có thể được đến hữu hiệu giải quyết ô hi cáp tiểu lục còn có ái lan châu ba người làm sự tình thực mau đã bị thần lý phát hiện rốt cuộc tuy rằng thần lý làm cho bọn họ ba thượng chiến trường nhưng rốt cuộc vẫn là không yên tâm cho nên bọn họ nhất cử nhất động đều bị thần lý nhìn chăm chú vào thần lý sắc mặt đen nhánh nhìn xem t r u n g quanh phát hiện người t r u n g quanh lúc này không dành bận tâm mặt khác cho nên không phát hiện ba người động tác lại hoặc là nói có người phát hiện nhưng hiện tại đâu không kịp miệt mài theo đuổi mặc kệ như thế nào thần lý đều cảm thấy hiện tại hẳn là trước đỉnh chỉ ba người động tác tuy rằng biết ba người là không đành lòng nhìn nhiều như vậy tướng sĩ bị ma khí xâm nhập hắn làm chủ x o á i nhìn các tướng sĩ biến thành như vậy lại làm sao không đau lòng chính là nói hắn máu lạnh cũng hảo nói hắn vô tình cũng thế mặc kệ như thế nào kia cũng tuyệt không phải lấy ba người an nguy tới đổi mỗi người đều có không thể chạm đến n h ị c h lân mà hắn n h ị c h lân thực rõ ràng thần lý trước vòng đến tiểu lục cùng ái lan châu trước mặt trước giải quyết hai cái tiểu nhân hai cái tiểu nhân càng nghe lời để cho đầu người đau chính là cái tiêu đại mấu chốt là còn không thể nói chỉ có thể hảo ngôn hảo n g ữ hống tiểu lục cùng ái lan châu hai người nghe được a i cha nói tuy rằng không vui nhưng biết là vì các nàng an toàn suy nghĩ vẫn là nghe lời nói không hề hấp thu theo sau thần lý đi và ô h i cắp bên người y đồ mở miệng ngăn cản Ô h i cắp đã sớm nhìn đến thần lý đi nói hai đứa nhỏ sự tình nàng nhưng thật ra không phản đối rốt cuộc nàng cũng là làm mẫu thân dù cho tưởng rèn luyện bọn nhỏ nhưng tuyệt không phải làm cho bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm chính là nàng chính mình bất đồng nàng rất rõ ràng nếu nàng thu tay lại như vậy trận này bọn họ nhất định thua tuy rằng tình huống hiện tại cũng là không dung lạc quan nhưng tốt xấu nàng đã làm cố gắng lớn nhất tâm lý thượng có cái an ủi thần lý đã sớm biết ô h i cấp cố chấp nhưng không nghĩ tới thế nhưng tới rồi loại tình trạng này nhìn ô h i cấp kiên định đôi mắt thần lý bất đắc dĩ đỡ chán nghe lời ngươi cũng không nghĩ ta đánh giặc thời điểm còn vì ngươi lo lắng đi ô h i cấp vẫn là lắc đầu tuy rằng nàng hiện tại kỳ thật đã có thể cảm giác được chính mình hấp thu ma khí có chút thiên nhiều bởi vì nàng não vực đã có chút khó chịu rất nhiều nàng trước kia chưa thấy qua hình ảnh từ não vực hiện lên hoặc là nói đó là nàng trước kia ký ức đến nỗi khi nào liền không được biết rồi hơn nữa những cái đó hình ảnh rất nhiều nhưng đều là linh tinh vụ vặt cũng thấu không đứng dậy chỉ cảm thấy căng đến đầu góc khó chịu bất quá chuyện này khẳng định không thể làm thần lý biết đến thần lý hiện tại đã đủ đội nàng không nghĩ cấp thần lý thêm p h i ề n thoái cũng không nghĩ hắn vì chính mình lo lắng mắt thấy bốn phía tình huống sắp khống chế không được tuy rằng biết phản kháng tựa hồ đều là p h i công chính là thần lý cũng không nghĩ bất chiến mà khuất người chi binh chỉ có thể than nhẹ một tiếng hắn không nghĩ miễn cưỡng ô h i cắp bất quá hiện tại cũng bất chấp ô h i cắp ý nguyện thần lý vung tay lên ô h i cắp biến thành một sợi dây cột tóc rơi vào thần lý trong tay theo sau thuận tay gỡ xuống trên đầu phát quan đem dây cột tóc hệ phía trên phát theo sau cẩn thận đem phát quan mang lên bảo đảm phát quan c ó thể đem dây cột tóc hoàn toàn bao bọc lấy như vậy hắn liền không cần lo lắng ô h i cắp lúc này ô h i cắp vẻ mặt mẫu bức liền rất đột nhiên rõ ràng vừa mới nàng còn ở cùng thần lý răng co như thế nào đ ố n g nhiên thay đổi cái địa phương bất quá còn hảo nàng nghiệp vụ cũng coi như thuần t h ụ thực mau liền nhận ra nơi này là chỗ nào rốt cuộc đều có kinh nghiệm chương tám trăm sáu mươi chín khai chiến tam ô h i cắp mở miệng kêu vài tiếng phát hiện lần này thần lý thế nhưng trực tiếp cho nàng hạ cách â m kết giới lần này nàng thật đúng là bị nhốt lại tuy rằng sinh khí nhưng cũng biết thần lý vì nàng hảo lúc này cũng không phải nháo thời điểm bằng không bởi vì nàng làm thần lý phân tâm làm thần lý bị thương nàng đến tự trách chết tính vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo điều tức một chút nhìn xem nao vực những cái đó hình ảnh rốt cuộc là cái gì có thể hay không liên tiếp lên đến lúc đó nói không chừng hết t h ể đều có thể giải quyết dễ dàng dù sao nàng có loại dự cảm chỉ cần đem trong đầu đồ vật trải vớt lại kia trận này cái gọi là đại kiếp nạn phòng chừng cũng liền có biện pháp giải quyết ô hi các bên này như thế nào tạm thời không đề cập tới chỉ nói băng mông bên này thắp thu trên trường trợ rất rốt tầng chiến đích Hơn giúp cuộc nàng lớn. nữa nàng nỗ các cảm xúc xác lực, loại đối kia vô ẫ n l u n nàng màng bị mạnh cách phá khai trở rồi. mẽ bị Vô số hình ảnh phiêu đãng ở trong đầu đó là dài đến thượng trăm triệu năm ký ức liền như vậy một chút trào ra tới thực sự làm băng mông phi thường không dễ chịu hơn nữa vừa mới bắt đầu ký ức còn hảo càng là mặt sau càng là khổ sở băng mông quanh thân ma khí cũng theo chủ nhân cảm xúc mà bắt đầu biến hóa thứ nguyên bản quy thuận bắt đầu trở nên hôn l o ạ n lên chỉ chốc lát sau liền đem băng ngông thân thể che đậy đến kín mít lúc này này gian nhà ở che kín ma khí liếc mắt một cái nhìn lại lại là rối tay không thấy năm ngón tay lúc này ở vào gió lốc trung tâm băng ngông biểu tình lại là dị thường thống khổ trong đầu không ngừng thoáng hiện hình ảnh làm nàng biết chính mình rốt cuộc quên đi cái gì những cái đó ký ức rõ ràng nói cho nàng rốt cuộc quên đi cái gì rốt cuộc nàng rốt cuộc chịu đựng không được quấn quanh ở băng ngông quanh thân ma khí tạc vỡ ra tới băng ngông quanh thân hồng quang chợt lóe ngay sau đó đỏ lên phát hồng đồng giữa c h á n đỏ lên sắc nước mắt tích trạng ngạch văn nữ tử xuất hiện tại chỗ nhìn kỹ nàng kia thế nhưng cùng ô h i cắp lớn lên có tám phần giống nhau chỉ là này nữ tử trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng mọi mệnh còn kèm theo khó hiểu cùng nghi hoặc thống khổ cùng khiếp sợ nửa điểm nhi không có ô h i cắp sinh cơ cùng sức sống không có ô h i cắp cái loại này tươi đẹp trương dương không tồi này đó là băng ngông pháp tướng bất quá băng m ô n g trên người từ trong ra ngoài khí phách cùng khí tràng lại cũng là ô hi cắp vô pháp bằng được băng m ô n g giơ tay tùy ý tính toán ngay sau đó thế giới này lai lịch liền d à n h mạch khắc ở nàng trong đầu băng m ô n g giữa mày vừa nhíu lại lần nữa veo tay muốn nhìn xem lúc trước kia hai cái tiểu đoàn tử đi đâu vậy lúc trước nàng tự bạo thời điểm hai cái tiểu đoàn tử cũng chưa sinh ra thậm chí trong đó một cái tiểu đoàn tử liền thần trí đều không có nếu không phải bất đắc dĩ nàng lại như thế nào cũng sẽ không yên tâm rời đi chính là như vậy tình huống căn bản không chấp nhận được nàng lựa chọn nàng nếu không hy sinh kia toàn bộ thế giới đều đem hủy diệt mà nàng hy sinh qua đi nàng lưu lại che chở đủ để cho tiểu đoàn tử bình an sinh ra lớn lên đến nỗi nàng chính mình nói thật sống nhiều năm như vậy ban đầu thời điểm còn có tâm tư nơi nơi đi dạo chính là khi đó thế giới luôn là một mảnh s á m xịt mặc dù lại như thế nào rộng lớn nhưng dài dòng sinh mệnh vẫn là làm nàng dần dần cảm thấy sinh hoạt không thú vị lên sau lại có một lần nàng trở về thời điểm phát hiện chính mình sinh ra địa phương lại xuất hiện hai cái tiểu đoàn tử khi đó liền như vậy đứng nàng cũng có thể từ hai cái tiểu đoàn tử trong thân thể cảm nhận được cái loại này thân thiết hân hoan cảm xúc kia một khắc nàng đ ố n g nhiên lại tìm được rồi sống sót lạc thú nhìn hai cái tiểu đoàn tử từng ngày lớn lên còn nhớ rõ trong đó một cái nắm lần đầu tiên đáp lại nàng u ố t ve thời điểm cái loại này vui sướng kia một khắc đ ỗ n g nhiên liền cảm thấy trên đời này không chỉ nàng một người có người yêu cầu nàng chiều cố làm bạn cổ vũ t h ứ này về sau nàng bắt đầu dài dòng dưỡng nắm sinh hoạt chính là không biết từ khi nào bắt đầu nàng phát hiện thế giới này tồn tại lỗ hổng nếu là không thể kịp thời giải quyết thế giới này thực mau liền sẽ hủy diệt thậm chí đợi không được tiểu đoàn tử sinh ra như vậy sao được tuy rằng thế giới này không có gì đẹp chính là nàng vẫn là hy vọng tiểu đoàn tử có thể ra đời có thể tận mắt nhìn thấy xem cái này không thú vị thế giới theo sau nàng bắt đầu bế quan lại là mấy trăm vạn năm qua đi nàng rốt cuộc tìm được phương pháp tu bổ thế giới này chính là đại giới lại là nàng sinh mệnh lấy thân thể của nàng vì nguyên liệu lấy nàng nguyên thần vì chống đỡ tu bổ thế giới này nàng còn ở do dự nghĩ có thể hay không tìm được mặt khác phương pháp thay thế nàng tự nhiên không sợ chết chính là nàng muốn chờ đến tiểu đoàn tử sinh ra muốn tự mình đem thế giới này hết thể dạy cho các nàng muốn thân thủ giáo hội các nàng chế tắc các loại pháp khí, đan dược từ từ băng ngông chuẩn bị lại lần nữa bế quan thời điểm đại đạo lại tìm tới môn đương nhiên lúc này đại đạo kỳ thật cũng là vừa rồi ra đời là không hoàn chỉnh sau đó sự tình liền như vậy thuận lý thành trương bởi vì đại đạo nói cho nàng thời gian không còn kịp rồi vốn dĩ đại đạo chính mình đều đã đang đợi đã chết hiện tại băng m ô n g rốt cuộc nghĩ ra một cái cứu lại biện pháp chính là trải qua đo lường tính toán mặc dù là biện pháp này từ giờ trở đi chuẩn bị cũng là có điểm không còn kịp rồi dù sao trải qua một p h e n nói chuyện với nhau băng m ô n g đồng ý dùng chính mình đổi về thế giới này điều kiện chính là hai cái tiểu đoàn tử tương lai vô luận phạm vào tội gì đại đạo đều cần thiết bảo hạ các nàng mà băng n g ô n g vì cứu vớt thế giới mà chết đây là công đức vô lượng sự tình đem này đó công đức toàn bộ đổ bê tông ở hai cái tiểu đoàn tử trên người đủ để cho các nàng hoành hành thế giới thậm chí chỉ cần các nàng nguyện ý liền tính thoát ly đại đạo khống chế cũng không quan hệ người khác nếu là có cái này ý tưởng kia khẳng định là chết đến không thể càng chết nhưng có chính mình tầng này quan hệ chỉ cần tiểu đoàn tử không đáng cái gì hủy thiên diệt địa đại sự nhi đại đạo là tuyệt đối không thể lấy tiểu đoàn tử thế nào chính là sự tình xa xa so băng ngông đoán trước sớm hơn đã đến sớm đến băng ngông căn bản chưa kịp cùng tiểu đoàn tử từ biệt một đạo bạch quan g qua đi thế giới này không còn có băng ngông mà biết băng ngông tồn tại cũng chỉ có trong đó một cái sớm có ý thức tiểu đoàn tử đến nỗi mặt khác cùng băng ngông cùng ra đời người cơ bản không có thể sống sót băng ngông nhớ tới quá vãng chuyện thứ nhất chính là muốn nhìn một chút tiểu đoàn tử hiện tại là ở nơi nào nhiều năm như vậy qua đi tiểu đoàn tử hẳn là đã trưởng thành đi thật muốn nhìn xem các nàng hiện tại cái dạng gì chính là băng nông véo chỉ thời điểm mới phát hiện nàng thế nhưng vô pháp tìm được tiểu đoàn tử ở đâu theo lý thuyết không nên như vậy nàng tu vi ở chỗ này trong thiên hạ cơ hồ không có nàng tính không ra sự tình huống chi tiểu đoàn tử cùng nàng huyết mạch tương liên mặc dù chỉ bằng huyết mạch nàng cũng là có thể cảm giác được chính là tình huống hiện tại rất kỳ quái nàng tự nhiên biết tiểu đoàn tử không có việc gì nhưng chính là không thể biết cụ thể vị trí chẳng lẽ tiểu đoàn tử xảy ra chuyện nhi nghĩ đến gần nhất kia hai đứa nhỏ bọn họ cho nàng cảm giác cũng là thực thân thiết nhưng cùng tiểu đoàn tử cho nàng cảm giác lại không giống nhau này hết thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra băng mông càng ngày càng đau đầu kể từ đó trên người uy áp cùng khí thế liền có chút áp chế không được chương tám trăm bảy mươi khai chiến bốn vốn dĩ băng mông tu vi cũng đã cao đến thế giới này vô pháp thừa nhận rồi nàng vẫn luôn tiểu tâm áp chế chính mình chính là vừa mới không cẩn thận tiết lộ một ít ra tới thế giới này liền không chịu nổi ở nàng không chú ý thời điểm chung quanh nhẩn ẩn có không gian tế phùng bị nước t o ạ c mở ra nguyên bản ngay ngắn trật tự thế giới trở nên hỗn loạn các loại năng lượng tán loạn lúc này vẫn luôn giới ngoại cũng là dương c u n g bạc kiếm nguyên lai liền ở vừa rồi giới vách tường tan vỡ thời điểm hạo khả nỗ lực duy trì bình tĩnh rốt cuộc đánh vỡ cũng thành công thành đương a tới đại đạo lực chú ý. ư hạo khả cùng băng toàn phát hiện bên người đ ố n g nhiên nhiều ra một người nam nhân thời điểm hai người nháy mắt cảnh r i á c lên kéo ra cùng nam nhân khoảng cách nam nhân người mặc màu bạc trương bảo mặt trên thêu phức tạp hoa văn nhìn kỹ thế nhưng cảm thấy có chút c h o á n váng nam nhân tùy ý nhìn phía dưới liếc mắt một cái lại làm hạo khả cùng băng toàn khẩn trương lên hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt cũng không thể xảy ra sự cố hai người đều chuẩn bị sẵn sàng để ngừa nếu như nam nhân ra tay bọn họ cũng có thể kịp thời ngăn cản.、Ai、ngờ nam nhân chỉ là cực kỳ đạm mạc nhìn ngay nghiêm nhìn thể thời chỉ phía có cực mạc liếc cái, túc đó mắt một kịp kỳ Ai dưới sau đạm là vì ề phía hạo khả, nhàn nhạt mở miệng. Ta cho hẳn thực trí, ta miệng, rằng ngươi là biết mở cái g lý nên làm, cứu á i đại biểu không có cảm tình hào đi. gì không không không tình Vì khả, Hạo hào nên làm. lý cảm trí có c sống kia n h ạ i danh hắn đã chuẩn bị đã lâu hắn dễ dàng sao băng toàn khẩn trương nhìn nam nhân cẩn thận hỏi cho nên ngài tưởng ngăn cản chúng ta sao tỉ tỉ đi đến hiện tại này một bước không dễ dàng nàng là thật không nghĩ từ bỏ nam nhân quay đầu nhìn về phía băng toàn trong ánh mắt mang theo không dễ phát hiện ôn nhu nhẹ nhàng nói không có thế gian mỗi người mỗi sự kiện tồn tại đều có hắn đạo lý tự nhiên cũng có thuộc về chính mình một đường sinh cơ húng chi băng mông lúc trước là vì toàn bộ thế giới mà chết nàng một đường sinh cơ ai đều không nên cướp đ o ạ n hạo khả băng toàn cho nên ngài chạy tới chính là vì uy hiếp hạo khả ta đây tỉ tỉ băng toàn còn muốn vì băng lam cầu cầu tình mặc dù là vì cứu băng ông nhưng tỉ tỉ vì bản thân chi tư khiến cho thế giới này lâm vào nguy cơ cũng là sự thật nếu là không thể được đến đại đạo thông cảm chỉ sợ tỉ tỉ trở về về sau còn có tội chịu nam nhân lần này ánh mắt đầu hướng phía dưới băng lam đồng dạng mang theo không dễ phát hiện ôn h ò a khoe miệng hơi hơi mang cười nói đây là nàng kiếp không cần lo lắng ta sẽ không làm gì đó thần lý băng toàn hai người gật đầu hành đi nếu ngươi chính là tới xem náo nhiệt vậy không có việc gì chỉ cần không ra tay là được h ả o h ả o xem đi lúc này phía dưới thế giới đã sắp sụp xuống nói thật hào khả cũng là thực khẩn trương hắn biết chính mình tự mình sống lại thần lý bị phát hiện chính là tội lớn quả nhiên kéo lên năm đó tiểu đoàn tử đại đạo quả nhiên liền không so đo nhưng nói thật cũng là rất nguy hiểm nếu là băng lam không thể kịp thời độ kiếp khôi phục ký ức k i a thế giới này liền thật sự hủy hoại Mà hắn nhiều năm qua vì sống lại thần lý sở hao phí tâm huyết cũng là hưởng phí lúc này không gian khe hở đã lan tràn đến trên chiến trường nguyên bản bị ma khí ảnh hưởng chỉ biết giết chóc mọi người cũng dần dần thanh tình lên nhìn đến chung quanh trước mắt vết thương nhìn đến t ĩ n h trong sông thủy đã biến thành huyết hồng đại gia bắt đầu cảm thấy hoảng sợ ngay sau đó còn không có phản ứng lại đây đã bị thân thể bốn phía xuất hiện không gian tế phùng không ngừng chạy ra cơn lốc hấp dẫn lực chú ý cái này không còn có tâm tư quản mặc khác chỉ là chuyên t r ú trốn tránh này cơn lốc xâm nhập không bao lâu không gian khe hở càng lúc càng lớn mọi người có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh không gian không ổn định lúc này bọn họ đã không thể chỉ dựa vào đơn thuần t r á n h né còn cần thi triển pháp lực định trụ chính mình như vậy mới có thể không bị không gian cơn lốc cuốn đi bất quá ở cái này trong quá trình cũng bị không gian cơn lốc cắt không ít miệng vết thương nhưng cũng may đều là bị thương ngoài da chỉ cần không phải vết thương trí mạng khẩu cũng không có vấn đề gì chính là này không gian không ổn định khiến cho mọi người khó khăn hiện tại c o n hảo chính là lại không nghĩ biện pháp tu bổ không gian khe hở thế giới này liền hủy bọn họ tất cả đều đến bại lộ ở nguy hiểm cơn lốc bên trong đến lúc đó trốn cũng chưa phát trốn lúc này ai cũng không có tâm tư đánh giặc mọi người cho nhau nhìn xem bắt đầu hợp tác có tài liệu ra tài liệu có năng lực ra năng lực ngày xưa ân đoán đều buông xuống mọi người còn không có tu bổ nhiều ít thực m a liền phát hiện chúng quanh không gian khe hở càng ngày càng nhiều bọn họ tu bổ tốc độ căn bản không đ ổ i kịp tổn hại tốc độ đại gia không khỏi lâm vào một trận tuyệt vọng chẳng lẽ thật là thiên muốn vong bọn họ sao nhưng vào lúc này đại gia bỗng nhiên phát hiện ma giới phương hướng một cái cao ước bạch trượng thân ảnh như ẩn như hiện vừa mới bắt đầu chỉ là một trận màu đỏ xương khói mọi người còn có một ít mê mang bao gồm ma giới người chồng cũng là như thế chính là chậm rãi theo thân ảnh trở nên thực chất ma giới vài vị trưởng lao chờ địa vị cao người sắc mặt bắt đầu khó coi lên đặc biệt là cảm giác được chung quanh không gian khe hở theo thân ảnh trở nên ngưng thật mà tăng nhiều lúc này bọn họ cũng có suy đoán cũng là nếu này không phải thiên muốn vong bọn họ kia có năng lực làm được tình trạng này cũng cũng chỉ có cái này bọn họ vẫn luôn thấy không rõ lắm chân thật thực lực lao tổ chính là lao tổ đây là muốn làm cái gì không phải nói tốt giúp đỡ cùng nhau tấn công mặt khác mấy giới sao xem cái dạng này lao tổ rõ ràng là tưởng đem thế giới này làm hỏng hiện tại mặt khác mấy giới người cũng phản ứng lại đây xem ra này vấn đề chính là ra ở ma giới bởi vậy nhìn về phía ma giới phương hướng ánh mắt trở nên kỳ quái ngươi nói các ngươi tưởng hủy hoại mặt khác mấy giới bọn họ có thể lý giải rốt cuộc đều là có d ạ tâm nhưng đây là tưởng hợp với ma giới cùng nhau hủy hoại nha làm sao vậy các ngươi đây là chính mình không muốn sống nữa tưởng lôi kéo thế giới này chốt cùng thật không thấy ra t ô i à, lúc trước còn đánh đến như vậy hăng say nhi hợp lại là đánh đồng quy v u tận chủ ý a ma giới mọi người lúc này là có khổ nói không nên lời vị kia lão tổ tâm tư là như vậy hảo đoán sao ai biết nàng sẽ ở thời điểm này nổi điên hơn nữa này người sáng suốt vừa thấy liền biết hiện tại là ma giới t ạ o thương được không bọn họ lại không nốc chính là hiện tại bọn họ là có khổ nói không nên lời mắt thấy ma giới bên kia đã bắt đầu sụp xuống lúc này ma giới mọi người đều ngồi không yên vốn dĩ cho rằng tìm chính là cái giúp đỡ ai ngờ là người điên mấu chốt là nổi điên thời gian còn chọn đến như vậy lỗi thời chính là thế tất người cường bọn họ còn không thể n g ạ n h tới lao tổ ngài làm gì vậy chính là có cái gì tâm nguyện ngài nói ra toàn bộ ma giới thế tất dùng hết toàn lực vì ngài đặt thành đại trưởng lão xem như cùng băng ngông ở c h u n g nhất lâu người từ ban đầu đem băng ngông mang về tới liền từ đại trưởng lao phụ trách tiếp xúc băng ngông mở mắt ra đạm mạc nhìn bên này liếc mắt một cái chỉ liếc mắt một cái mọi người phảng phất thấy được không thể vượt qua núi lớn không tự chủ được khúc hạ thân thể n g ũ thể đầu điện ngay cả thần lý cũng không ngoại lệ thần lý ở băng ngông xuất hiện trước tiên liền nhận ra tới cũng làm hảo tư tưởng chuẩn bị chính là không nghĩ tới băng ngông tu vi so lần trước gặp mặt khi cường rất nhiều chương tám trăm bảy mươi mốt đại kết cục một mà ái lan châu cùng tiểu lục hai người thuần túy chính là c h ấ n kinh rồi bất quá cũng thực mau phản ứng lại đây rốt cuộc bọn họ cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý sẽ ở trên chiến trường gặp được băng ngông chính là tình huống này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người kỳ thật vừa rồi hai người không có cảm giác được rất lớn áp lực tuy rằng hai người nhìn băng ngông tầm mắt s ắ c thật cảm giác có chút xa lạ rốt cuộc bọn họ nhận thức băng ngông trong ánh mắt trước nay đều là mang theo ấm áp chính là hai người vẫn là có thể cảm giác được băng ngông trên người lộ ra uy áp ở gặp gỡ bọn họ thời điểm trực tiếp vòng qua đi bất quá hai người nhìn đến người chung quanh đều nằm sấp xuống cũng không hảo hành xử khác người chờ đến băng ngông rời đi ánh mắt mọi người mới nhẹ nhàng thở ra run run rẩy rẩy đứng lên chỉ là nhìn kỹ kia c h â nô còn Dung. n ở Phát Dung. Ngô bổn mãi hỗn độn ma thần cũng không là ma tộc nô sử dụng cũng là thô bạo hỗn độn nguyên khí đây là thế giới trước hết xuất hiện đệ nhất loại lực lượng ma giới người trong kinh ngô giấu ngô này đó ngô đều không nghĩ so đo bất quá thế giới này chính là ngô năm đó vì ngô chi muội sáng tạo mà ra đáng tiếc hiện giờ ngô lại không cách nào tại phương thế giới này tìm được ngô chi muội đã là như thế, thế giới này cũng liền không có tồn tại tất yếu mọi người chỉ nghe một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên rồi lại phảng phất thẳng tới mọi người trong óc bên trong cái này đại gia luôn uống bao gồm ma giới người trong cũng là giống nhau trước kia xem băng nông trên người lực lượng thô bạo cùng ma khí có tương tự chỗ hơn nữa ma tộc người trong cũng có thể hấp thu chính là có chút nguy hiểm cho nên đương nhiên cho rằng nàng cũng là ma tộc lại không nghĩ rằng thế nhưng là hỗn độn ma thần có lẽ trẻ tuổi không biết hỗn độn ma thần chính là lớn tuổi đồng lứa vẫn là biết đến năm đó thiên địa sơ khai hôn đ ộ n ma thần tung hành bản thổ đại thần bị ước hiếp đến cơ hồ không có đánh trả chi lực sao lại không biết làm sao vậy có một ngày hôn đ ộ n ma thần một chút liền biến mất ở thế giới này mọi người đều tưởng thiên đạo đem này đó không nên tồn tại thế giới này đồ vật rửa sạch lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có đại gia bất chấp mặt khác chỉ bằng vừa mới nữ nhân này thân phận bọn họ nên nhất trí đối ngoại húng chi nữ nhân này còn tưởng hủy hoại thế giới này Này sao lại có thể cái này đại gia cũng bất chấp ngày xưa ân đoán sôi nổi liên hợp lại hướng băng ngông công kích đáng tiếc sở hữu công kích đều bị chắn băng ngông một trượng ở ngoài c h â m rãi chung quanh không gian khe hở càng lúc càng lớn càng đáng sợ chính là ma tộc chúng các trưởng lao phát hiện ma giới bên kia giới vách tường đã bắt đầu sụp xuống nghĩ đến lần này đánh giặc bọn họ trước tiên đem ma tộc chúng tiếp theo bối hy vọng đều giấu ở bên kia bọn họ bên thai p h ả n phất nghe được những cái đó hải tử thống khổ kêu trên mấy người cười khổ liếc nhau không thể phủ nhận bọn họ khởi xướng lần này thần ma đại chiến có chính mình tư tâm chính là bọn họ ban đầu điểm xuất phát là vì ma giới vì có một ngày ma tộc đi ra ngoài có thể không cần xem người ánh mắt chính là sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành cái dạng này những cái đó bị giấu đi tiểu bối có bọn họ trực hệ tầm t h ư ơ n g bọn họ đều là rất thương yêu hiện giờ lại chẳng lẽ đây là bọn họ khơi m à o thần ma đại chiến báo ứng sao một khi đã như vậy vậy từ bọn họ tới đền bù đi tuy rằng biết chuyện tới hiện giờ liền tính hy sinh bọn họ tánh mạng cũng là không làm nên chuyện gì nhưng bọn hắn lại làm không được nhìn như không thấy mấy người l i ế m nhau nhìn xem chung quanh vừa mới còn cùng bọn họ thân thiết nóng bỏng thần tiên yêu tam tộc cũng thế việc này nhân bọn họ dựng lên chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể tận lực đền bù vì thế mấy người ăn ý bay về phía ma giới phương hướng đây là muốn dùng thân thể của mình tu bổ ma giới t ổ n hại tuy rằng biết rất lớn có thể là ở làm không công nhưng bọn hắn vẫn là cam tâm tình nguyện đại trưởng lao cuối cùng lưu lại một câu liễu liễu ta hài tử ngươi sẽ là ma giới hy vọng nhất định phải hảo hảo sống sót nhớ liều trơ mắt nhìn phụ thân cùng thúc thúc nhóm lấy thân là thế từ vừa mới phụ thân cùng thúc thúc nhóm quyết tuyệt ánh mắt liền có thể nhìn ra tới chính là nàng cái gì cũng làm không được bên hai lại vang lên các đệ đệ mội mội kêu g ê n phảng phất ngày hôm qua nàng còn bị các đệ đệ mội mội quân lấy làm lũng hiện giờ này tiếng kêu g ê n làm nàng tim như bị lao cắt Mà rồi bởi vì vài ở vì vị t ư nhớ g lão t â n chống đỡ tạm thời củng cố trong chốc lát, chính là băng mông trên người khí lên, không trong lung n thể tạm thời lát, thế tiếp trèo lát chốc khí chốc h cố được đỡ đổ. lại là là lay quá kế sắp đổ. Nhớ liêu quay đầu nhìn xem chung quanh đương nhìn đến thần lý thời điểm chỉ có thể thê thảm cười cười giờ khác này nàng không thể không thừa nhận nàng thua hoàn toàn hoặc là nói nàng từ đầu tới đuôi liền không thắng quá nhìn xem chung quanh cái nào nhân thân thượng không có mấy cái miệng vết thương ai trên người không phải vết máu loan lộ ngay cả này nam nhân hai đứa nhỏ trên người cũng là như thế ngày thường này nam nhân như vậy yêu thương nữ nhi ái lan châu giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhuận dựa vào tiểu lục trên người này nam nhân sắc mặt đồng dạng cũng là khó coi nhưng hắn lại đem đầu tóc bảo hộ rất khá không có một tia hỗn độn nhớ liêu biết này nam nhân bảo hộ cũng không phải tóc mà là bị hắn biến thành dây cột tóc ô h i cáp nghĩ đến hiện giờ cái này trên chiến trường phòng trừng cũng chỉ có ô h i cáp mới là hoàn hảo không tổn hao gì đi buồn cười nàng vẫn luôn tự cho là đúng cho rằng chỉ cần chính mình cũng đủ ưu tú này nam nhân nhất định sẽ nhìn đến chính mình hiện giờ thôi vừa mới nghe được phụ thân làm nàng sống sót nhưng muốn nàng c h ơ mắt nhìn đệ mội nhóm chết đi nàng làm không được hơn nữa lửa gạt băng mông chính mình cũng là có phân bởi vậy chính mình cũng có tội khiến cho nàng chính mình tới chuộc tội đi nhớ liễu nhìn nhìn chung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thần lý trên người nhẹ giọng nói một câu thực xin lỗi theo sau quay đầu đi theo phụ thân bước chân mà đi thực xin lỗi làm ngươi khó xử thực xin lỗi thương tổn ngươi hài tử thực xin lỗi quáy dày đến ngươi thực xin lỗi ta không nên yêu ngươi thần lý nghe không nghe được nhớ liêu nói ai cũng không biết m à g i i bởi vì vài người dùng một thân pháp lực cùng với nguyên thần vì dẫn cũng coi như là tạm thời ổn định chính là mọi người thực mau liền phát hiện mặt khác mấy giới sụp xuống cũng không có đình chỉ bỗng nhiên phanh mọi người tìm theo tiếng nhìn lại đó là thế gian phương hướng thế gian kết giới tan vỡ đại gia càng tuyệt vọng ai đều biết thế gian vẫn luôn là thiên đạo tự mình bảo hộ cho nên đây là thiên đạo đều đối nữ nhân này bất lực sao lúc này chi thấy một đạo quan g mang từ mọi người đỉnh đầu chợt lóe mà qua đại gia nhìn kỹ thế nhưng phát hiện đó là mộng kỳ nàng đã tới rồi kết giới tan vỡ địa phương bắt đầu tu bổ bất quá đại gia cũng không xem trọng người sáng suốt vừa thấy liền biết không tổn hại tốc độ có thể so mộng kỳ tu bổ tốc độ mau nhiều ngẫu kỳ chính mình cũng là biết đến bất quá nàng không nghĩ từ bỏ chẳng sợ còn có một tia cơ hội nàng cũng tưởng bảo hộ thế gian đây là nàng sứ mệnh cũng là nàng trách nhiệm chẳng sợ hy sinh nàng tánh mạng cũng không tiếc bởi vì đây là nàng tồn tại ý nghĩa nàng biết hiện giờ mặt khác mấy giới tình huống nếu kết giới tổn hại những cái đó ma khí len lỏi đến nhân gian tia đối với nhân gian tới nói sẽ là một hồi thật lớn hạo kiếp phàm nhân là vô pháp chống cự ma khí xâm nhập chương tám trăm bảy mươi hai đại kết cục nhị thực mau càng ngày càng nhiều tiên yêu thần đổi u tới chiến trường có nhìn đến mộng kỳ đau khổ chống đỡ cũng sẽ tiến đến hỗ trợ nhưng càng nhiều là úc còn không mang nổi mình úc bọn họ tới nơi này cũng là vì tìm kiếm che chở có thể thượng chiến trường đều là các tộc trung tinh anh mà lúc này bị bảo hộ ấ h i cắp kỳ thật cũng không hảo quá càng ngày càng nhiều hình ảnh len lỏi đến trong đầu nàng cảm giác được vẫn luôn bối rối nàng kết giới đã bắt đầu lung lay sắp đổ chỉ cần kết giới v ộ vỡ nàng liền có thể biết tiền căn hậu quả chính là nàng đ ỗ n g nhiên có chút khiếp đảm tổng cảm thấy nếu là khôi phục ký ức chỉ sợ sự t ì n h sẽ càng thêm phức tạp chính là đúng lúc này một thanh âm truyền vào trong thai cẩn thận vừa nghe phát hiện kia thế nhưng là tiên giới cái kia tiểu công chúa thanh âm mộ thanh cũng đi vào chiến trường nàng vốn là ở tiên giới chính là hiện giờ tình huống nơi nào đều không an toàn cho nên nàng đi theo kết giới nhóm tới chiến trường tìm phụ vương nàng biết rất nguy hiểm nhưng mặc dù muốn chết nàng cũng tưởng hòa thân người chết cùng một chỗ hơn nữa nàng còn có một việc phải làm tới rồi chiến trường mộ thanh không có muốn đi trước ngọc đế mà là trực tiếp đi vào thần lý trước mặt hướng hắn không lưng đây là ngạo khí tiểu công chúa lần đầu tiên đối người k h á c c o n g hạ thân khu trước kia tuy rằng cũng tôn kính thần lý nhưng chỉ là gật gật đầu nàng cũng không cảm thấy chính mình địa vị so thần lý thấp nhiều ít nhưng lúc này đây thực xin lỗi thần lý có chút nghĩ hoặc nhìn về phía mộ thanh nói công chúa lời này từ đâu mà nói lên mộ thanh vẫn luôn chú ý thần lý mấy cái hài tử sự tình nàng biết nàng hẳn là đem sự tình chân tướng nói cho thần lý chính là nàng không nghĩ bởi vậy đắc tội mộng kỳ nhớ liễu chi đào ba người hơn nữa các nàng phía sau quan hệ rắc rối phức tạp nàng không nghĩ cấp phụ vương t r ọ c phiền thoái nhưng là hiện tại đại gia p h ỏ n g trừng đều phải chết tại đây trường kiếp nạn chung nàng tưởng ở trước khi chết vì chính mình yếu đối xin lỗi tuy rằng nàng cũng không thích kia mấy cái hài tử không thích ố hi cáp nhưng nàng vẫn là thị phi rõ ràng mộ thanh đem mấy cái h à i tử sự tình từ đầu trí c u ố i nói cho thần lý hơn nữa thả ra nàng lúc trước đoạt hạ tiểu ngũ thi thể những người khác nàng là thật sự bất lực thần lý nghe mãn nhãn phẫn hận nhìn về phía chi đảo cùng ngộng kỳ ánh mắt tràn đầy đông lạnh mà lời này cũng làm ô hy cắp nghe thấy được phảng phất cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lật đà l i ê n ở ô hy cắp xuyên thấu qua thần lý phát quan khe hở nhìn về phía bên ngoài thời điểm vừa lúc nhìn đến tiểu ngũ thi thể nhất thời tâm thần chấn động đ ỗ n g nhiên một trận màu lam quang mang từ ố hi cắp cái chán chỗ tràn ra thần lý cảm giác được ố hi cắp không thích hợp vội vàng đem nàng thả ra lúc này ố hi cắp đã thành một cái màu lam quang kén trói mắt lam quang làm người không mở ra được đôi mắt chờ đến lam quang tắt lại mở mắt chỉ thấy một cái màu lam nước mắt tích trạng ngạch văn lam phát lam đồng nữ nhân xuất hiện tại chỗ nữ nhân phía sau như ẩn như hiện một cái cao ước trăm trượng thân ảnh cùng phía trước thân ảnh màu đỏ xa xa tương đối chỉ là màu đỏ thân ảnh trên mặt có một cái mặt nạ mà màu lam thân ảnh trên mặt cái gì đều không có xem nhẹ tóc cùng đôi mắt gương mặt kia rõ ràng chính là thần lý thượng thần thế tử thần lý còn có tiểu lục ái lan châu ba người giờ phút này đều là vẻ mặt lo lắng bọn họ không biết hiện tại là tình huống như thế nào bọn họ chỉ muốn biết ô h i cáp mẹ có hay không sự tình ái lan châu n h ị n xuống lo lắng nhẹ giọng ê ơ mẹ ô h i cáp không có bất luận cái gì phản ứng trên người khí thế cũng là kế tiếp b ò lên vì thế mọi người phát hiện không gian tổn hại đến càng thêm lợi hại lúc này đại gia đã không có sức lực quan tâm mặt khác chỉ có thể đem hết toàn lực tu bổ mà vẫn luôn xem diễn ba người cũng là nhóm mắt lại không ngăn cản thế giới này cũng thật hủy hoại này băng lam rõ ràng là chịu kích thích nha con hảo hạo khả sớm có chuẩn bị đã sớm đoán được băng lam cái kia bênh vực người mình nữ nhân nếu là biết được mấy cái hài tử đã xảy ra chuyện kia phỏng chừng nàng liền không phải chúa cứu thế mà là d i ệ t thế chủ cho nên hạo khả là đã sớm đem kia mấy cái tiểu tổ tông mang lên vì thế vẫn luôn nhắm chặt hai mắt băng lam nghe được mấy cái thanh âm mẹ tựa như một tiếng sấm sét vang vọng bên hai băng lam lấy lại tinh thần phát hiện chung quanh không gian đã tổn hại đến không thành bộ dáng chính là nàng cố không được rất nhiều tìm theo tiếng nhìn lại đúng là tiểu ngũ mang theo hải làn c h â u tiểu cửu tiểu thập lại đây dùng ánh mắt tuần tra rất nhiều lần xác định mấy cái hải tử không có việc gì lúc này mới có tâm tư chú ý mặt khác nhìn vết thương trồng chất tiểu lục cùng ái lan châu băng lam vung tay lên tổn hại không gian nháy mắt phục hồi như cũ các ngươi trước chữa thương đi ngay sau đó nhìn về phía đã sớm tha thiết nhìn chăm chú vào chính mình thân ảnh màu đỏ băng lam khỏe miệng chậm rãi nở rộ ra mỉm cười tỉ tỉ hoan n ê n trở về ngay sau đó một đạo ánh sáng tím hiện lên băng toàn xuất hiện ở băng lam bên người mỉm cười nhìn hai vị tỉ tỉ nói hoan n ê n trở về thân điện nội lúc này hạo khả bọn người ở ngay cả cố ý lại đây xem náo nhiệt đại đạo cũng đi theo cùng nhau tới mấy cái hài tử đầu tiên công đạo một chút mấy ngày nay trải qua bọn họ hiện giờ cũng khôi phục ký ức không thể không nói n ă m đó bọn họ thân là băng lam bạn tốt cùng nhau lưu lạc hỗn độn đó là kiểu gì huy phong hiện giờ lại bởi vì người nào đó biến thành băng lam nhi nữ tuy rằng bọn họ không ngại nhưng kỳ thật cũng rất nghẹn q u ấ t bọn họ biết băng lam vì sống lại bọn họ phế đi rất nhiều tâm tư không thể trách băng lam vậy chỉ có thể tìm thân là đầu sỏ gây tội hạo khả vì thế hạo khả tao nổ xa luân chiến nhìn bọn họ cãi nhau ở mỹ nhìn hai cái mội mội như vậy sức sống băng nông tự đáy lòng cảm thấy cao hứng nàng tự ra đời tới nay chưa bao giờ cảm thụ quá như thế náo nhiệt khi đó hỗn độn quá lớn nàng ra đời thời gian q u a sớm toàn bộ hỗn độn cũng liền mười mấy ma thần nàng cũng không yêu đi tìm những cái đó chỉ biết đánh nhau to con cho nên nàng chưa bao giờ cảm thụ quá như thế ấm áp quả nhiên nàng năm đó hy sinh là đáng giá băng ngông tiến đến đại đạo bên người nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố hai cái tiểu đoàn tử đại đạo vẫn là như vậy mặt vô biểu tình bộ dáng không chứa một tia cảm tình mở miệng không cần đây là chính ngươi tranh thủ ta chỉ là dựa theo quy tắc hành sự băng ngông cười cười không nói chuyện tuy rằng đại đạo nói chính là sự thật nhưng khi đó hai cái n ă m tiểu chỉ cần đại đạo có một chút gây dối c h i tâm t ù y tiện liền có thể tìm cơ hội thương tổn nắm chính là hắn không có chẳng n h ữ n g không có còn đối hai cái nắm nơi trôn chiếu cố nàng đều minh bạch đại đạo nhìn về phía bên kia cũng là mặt vô biểu tình thần lý đại khái hắn là hiện trường duy nhất không biết đã xảy ra chuyện gì người đi rốt cuộc những người khác đều khôi phục hỗn độn thời kỳ ký ức bất quá hắn phòng trừng đã thói quen như thế biểu tình che đậy nội tâm ý tưởng nghĩ nghĩ đại đạo đi đến thần lý trước mặt nghiệm ở ngươi lúc trước cũng là vì bảo hộ chưa xuất thế băng lam mà hy sinh cũng coi như là có công lúc này đây n g ô không truy cứu nói xong rỗi tay từ thần lý cái chán đảo qua mạ qua thần lý trước mắt nháy mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh chờ thần lý bình phục x u ố n g dưới băng lam đã đi vào thần lý bên người ánh mắt quan tâm nhìn hắn thần lý mỉm cười một chút bao quanh nay trong nháy mắt băng lam đáy mắt như là đựng đầy tinh quang may mắn chúng ta đều còn ở may mắn chúng ta vòng đi vòng lại lại ở bên nhau may mắn chúng ta chương 873 phiên ngoại mấy người khôi phục ký ức về sau quyết định về sau định cư ở thế giới này lần này rốt cuộc vẫn là bọn họ ra đời địa phương cũng là bọn họ tương nộ địa phương mà mấy cái hải tử khôi phục ký ức nhớ tới chính mình đã từng bị một cái tiểu bối làm cho như vậy chật vật cảm giác sâu sắc hổ thẹn vì thế không có việc gì làm bọn họ tự mình tìm tới môn sau đó mặt khác mấy giới bắt đầu rồi gà bay cho sủa nhật tử đặc biệt là chi đảo cùng ngộng kỳ hai người mà băng làm đâu nàng nghĩ đến chính là bởi vì nào đó lòng dạ hẹp hòi nam nhân làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh tuy rằng thật cao hứng có thể cùng thần lý lại lần nữa tương nộ nhưng này không phải hạo khả có thể tính kế chính mình lý do cho nên hôm nay băng lam kéo cùng nàng giống nhau ăn không ngồi rồi băng toàn chạy đi tìm hạo khả tính sổ đi đến nỗi băng ngông sao nàng cam tâm tình nguyện chạy tới thay thế hai cái không b ấ t lo mội mội quản lý các nàng sáng tạo thế giới đi tuy rằng này đó thế giới rất nhiều nhưng rốt cuộc này đó thế giới cũng coi như là hai cái mội mội lực lượng nơi phát ra cũng là các nàng tương lai một cái đường lui nếu là các nàng về sau xảy ra sự tình còn có thể ở các nàng thế giới của chính mình sống lại không cần giống chính mình như vậy phiền thoái cho nên này đó thế giới còn không thể vứt bỏ đến hảo hảo quản lý mà thân lý hắn tự nhiên biết băng l à m chạy đi tìm chính mình đại ca tính sổ tuy rằng đại ca vì hắn làm rất nhiều nhưng cho nên hắn trực tiếp coi như không biết v ớ q u a n đi băng lam lôi kéo băng toàn tìm được trốn hồi hang ổ hạo khả ngoài cười nhưng trong không cười thăm hỏi một chút sau đó trực tiếp đấu võ băng toàn mấy ngày nay bị không ít hạo khả khí cái này rốt cuộc có thể báo thủ vì thế nàng tránh ở băng lam phía sau liên tiếp hạ độc thủ còn toàn hướng hạo khả trên mặt tiếp đón hạo khả tự nhiên chú ý tới băng toàn động tác nhỏ cái kia khí a băng lam chúng ta nói một chút đạo lý được không ta này không phải vì ngươi hảo sao muốn không có ta ngươi nói ngươi có thể dễ dàng như vậy cứu trở về như vậy nhiều người sao còn có băng toàn mấy ngày nay ta đối với ngươi không tồi đi ngươi như thế nào có thể như vậy hai tỷ mội liếc nhau phải không kia không bằng ngươi cũng thử xem đi xuống thể nghiệm một chút nhân sinh đi hạo khả cũng coi như được với tu vi thâm hậu nhưng vẫn là không thắng nổi hai tỷ mội liên thủ vì thế một phen đánh nhau lúc sau hai tỷ mội một liên thủ đem hạo khả ném vào băng lam sáng tạo thế giới đi như vậy hạo khả kế tiếp yêu cầu trải qua cái dạng gì nhân sinh chính là băng lam định đ o ạ n bất quá hạo khả cũng không phải ăn chay cho nên tiểu mội chỉ thấy hạo khả bị đá đi xuống thời điểm thuận tay đem băng toàn cùng nhau tốn đi vào hơn nữa dùng hết toàn lực thay đổi một chút phương hướng hướng chính mình tiểu thế giới đi băng lam sợ băng toàn bị thương không dám cường ngạnh đoạt người chính là cũng không thể làm băng toàn rơi xuống hạo khả tiểu thế giới như vậy chính mình liền cắm không thượng thủ tiểu mội lại mơ hồ nàng thật sợ tiểu mội bị hạo khả hố rốt cuộc chính mình đều không dễ dàng đấu đến quá hạo khả chính là hạo khả cái này phương hướng lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều cuối cùng băng lam chỉ có thể làm cho bọn họ đi vào gần nhất một cái thuộc về băng toàn thế giới không có biện pháp liền thế giới này khoảng cách bọn họ rớt xuống phương hướng gần nhất bất quá thế giới này vẫn là một thế giới hoàn toàn mới kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì liền xem bọn họ tạo hóa bất quá ở băng toàn thế giới của chính mình ít nhất nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm lúc cần thiết chờ chính mình còn có thể thông qua huyết mạch liên hệ đi và hỗ trợ hy vọng ở thế giới này tiểu mội sẽ không gặp gỡ hạo khả đi b ă n g không nàng thật sợ ở thế giới của chính mình tiểu mội đều bị hạo khả hố đến cái gì đều không dư thừa đến nỗi băng toàn cùng hạo khả sẽ phát sinh cái gì đó chính là một câu chuyện khác chuyện được phát miễn phí tại audiognoning com